Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 271, ai chặn ta? Giết Trong con mắt màu vàng kim đang nhìn Thái Thúc chăm chú tràn ngập một thứ ánh sáng mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt đôi mắt của Thái Thúc lại biến thành màu tím. Dưới sự kích thích bởi lực lượng chân nguyên sau lưng nạn vọt lên ánh sáng màu tím. Tới lúc này cũng chỉ có tốc độ thi triển pháp thuật vừa niệm đã sinh của thái thúc mới có thể ngăn chặn được một đòn cực mạnh của pháp vương hoàng giáo. Nhưng đúng lúc này, điều khiến cho mọi người không thể ngờ được đó là pháp lực dao động từ trên người nàng tản ra nhưng lôi quan màu tím cũng không xuất hiện trước mặt nàng mà lại hiện ra sau lưng đường khanh tướng. Trong tích tắc đó không ngờ thái thúc lại không để ý tới đòn tấn công của kinh tuyệt mà lại đi phản kích đường khanh tướng. Hai cái chù y được ngưng kết bằng lôi quan xuất hiện sau lưng đường khanh tướng trong nháy mắt. Sau khi phóng ra bản mệnh kiếm nguyên, đường khanh tướng lợi dụng sự va chạm giữa bản mệnh kiếm nguyên và yêu vương liên thai mà nhanh chóng bay về phía sau. Điều này giúp cho y sau khi phóng ra bản mệnh kiếm nguyên cũng có thể tránh được những đạo pháp thuộc phản kích của thái thúc. Tuy nhiên tốc độ lui lại của y cực nhanh lại khiến cho đường khanh tướng không thể né tránh được với hai cái chù y lớn hình thành sau lưng nhanh như chớp. Xoẹt nét mặt của đường khanh tướng trong nháy mắt trở nên sợ hãi hai tia chớp xoay tròn đã hút thẳng vào người y đường khanh tướng đang bay ngược về phía sau đột nhiên dừng lại trên thực tế thì y cũng không phải là dừng lại mà do bị lực xung kích cực mạnh dáng lên người khiến cho y văn sang một bên ánh sáng rực rỡ bùng lên sau lưng đường khanh tung trên ngực y xuất hiện hai điểm sáng nhỏ màu tím rồi trong nháy mắt lan rộng ra do lôi cương quá mạnh xuyên thủng thân thể Trong lúc những tia chớp kịch liệt bắn ra ngoài một bóng người nhỏ bé màu xanh hét lên chói tai rồi lao ra khỏi thiên linh cái của đường khanh tướng. Cùng lúc đó, hàng ma sử lọc vào trong yêu vương liên thai với một tốc độ kinh người tản ra những làn sóng cung tiếng nổ mạnh dán lên người thái thúc. Lực lượng còn sót trên hàng ma sử không hề thua kém một đòn của thái thúc phóng ra. Cho dù là lạc bắc chỉ sợ cũng không thể chịu nổi uy lực của một đòn đó. Tuy nhiên khi hàng ma sử chạm vào người Thái Thúc thì bộ Thái Hương Nghê Y lại tản ra một vần ánh sáng dịu dàng, ngăn cản thứ lực lượng mang tính hủy diệt của nó. Dằn có một chút, cuối cùng hàng ma sử không chịu nổi lực lượng tản ra từ Thái Hương Nghê Y mà tản ra xung quanh, hóa thành vô số những tia chớp tấn công yêu vương liên thai. Trong tích tắc đó, khóe miệng của Thái Thúc cũng rỉ ra một dòng máu tươi. Thân thể của nàng hơi run rẩy nhưng ánh mắt lại nhìn xuyên qua những vầng sáng liên tục lóe lên trên bầu trời, tập trung về phía kinh tuyệt. Đồng tử trong mắt của Pháp Vương Hoàng Giáo liền co lại. Đối mặt với sự liên thử của y và đường khanh tướng vậy mà không ngờ thái thúc bất chấp một đòn của y mà đánh tan thân thể của đường khanh tướng. Mặc dù hiện tại kinh tuyệt nhận ra bộ trang phục của thái thúc có sức phòng ngự kinh người nhưng y cũng có thể nhận ra được sau một đòn đó nàng cũng bị thương không hề nhẹ. Trên người cô ta có thứ ma lực gì giúp cho cô ta được như vậy? Kinh tuyệt hiểu rõ trong tình hình bình thường, thái thúc cơ bản không cần phải để mình bị thương mà đánh nát thân thể của đường khanh tướng. Bởi vì vào lúc này bên phái thái thúc đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa uy lực một đòn của y như thế nào thì ai cũng có thể cảm nhận được. Thái thúc làm như vậy chỉ có một nguyên nhân đó là để nàng nhanh chóng tới được núi Đại Đông. Bởi vì nàng không biết bây giờ lạc bắc đang như thế nào. Người chặn ta, giết. Ngay vào lúc đồng từ của kinh tuyệt co lại thì câu nói lạnh lùng kiên quyết đó cũng thốt ra từ miệng của Thái Thúc. Mặc dù Thái Thúc chỉ là một thiếu nữ còn trẻ tuổi nhưng khi nàng thốt lên câu nói đó, tất cả những người bên phía đường khanh tướng đều cảm thấy ấn lạnh. Vì người đối diện với Thái Thúc theo bản năng liền tản sang hai bên. Kinh tướng cũng vọt sang một bên. Vừa rồi y và đường khanh tướng cùng phát ra đòn tấn công mạnh nhất. Mặc dù phá được lớp phòng ngự của yêu vương liên thai nhưng cũng không làm cho nó bị tổn hại. Hiện tại nguyên anh của đường khanh tướng đã bỏ chạy, với sức một mình y cũng không thể nào xuyên thủng lớp phòng ngự của yêu vương liên thai được nữa. Cơ bản không thể nào sát thương thái thúc một cách hữu hiệu. Nếu cố gắng ngăn cản tiếp thì đối mặt với lực lượng cực mạnh bên thái thúc, y sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Hơn nữa, phía sau, ngoại trừ liên nhiêu ly ra thì y cũng đã nhận ra hai cái bóng khác. Đó là Hải Lan Vương Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa. Với tu vi và pháp thuật của hai người đó, chỉ cần mỗi lần họ ra tay là bên phía kinh tuyệt lại có một người rơi xuống. Kinh tuyệt không còn tiếp tục tiến hành tấn công thái thúc mà áp dụng phương pháp du đấu. Khí lôi cương trong không trung liên tục bị hắn ngưng kết. Mỗi lần y tấn công đều khiến cho bên thái thúc bị chút tổn thương nhất định. Các ngươi tập trung giết chúng. Nhưng điều khiến cho kinh tuyệt cảm thấy bất đắc dĩ đó là thái thúc cơ bản cũng không có dặn co với mình. Sau khi nói với đám người liên nhiêu ly li một câu xong, thái thúc chẳng để ý tới đám người kinh tuyệt mà điều khiển yêu vương liên thai phóng thẳng về phía núi Đại Đông. Trong không trung bùng nổ vô số những vần sáng với mọi loại màu sắc có một vần sáng màu đen bay thẳng về phía núi Đại Đông. Cả đường khanh tướng và kinh tuyệt mà cũng không ngăn cản nổi hay sao? Cùng lúc đó ở một phía khác của núi Đại Đông... Một nam tử mặc trang phục màu trắng nhìn thấy ánh sáng màu đen của yêu vương liên thai mà cảm thấy kinh ngạc. Người này có cặp lông mày nhỏ, nhìn hơi chút yêu dị. Y mặc bộ trang phục màu trắng được làm từ lông chim. Y chính là người thanh niên trẻ tuổi đã giết hết toàn bộ đám người ở núi Trường Bạch. Có kẻ tới đây chịu chết. Sau khi liếc mắt nhìn vần sáng màu đen, người thanh niên mặc áo trắng liền quay người lại, nét mặt y chợt nở nụ cười. Trong khoảng khắc có hơn mười bóng người xuất hiện trong tầm mắt của y. Mười mấy người xuất hiện trước mặt người thanh niên đó có cả già cả trẻ, ăn mặc quần áo vùng Miêu Cương, hoàn toàn khác biệt với quần áo của đám huyền môn chính đạo. La Phù nằm ở Miêu Cương có sự quân tâm tới các tộc Miêu ở đây. Hiện tại có nhiều người ăn mặc trang phục của người Miêu tới đây như vậy hiển nhiên là những người tu đạo ở Miêu Cương chịu ân nguyên thiên y cũng tới nơi này. Mà người đàn ông mặc trang phục màu trắng cũng chẳng để ý xem người tới là ai. Đối với y mà nói thì chỉ cần bất cứ người nào định đi qua vị trí của y tiến vào núi Đại Đông đều là kẻ địch của mình. Chưa kịp để cho mười mấy người ăn mặc trang phục của người miêu phản ứng, một cột băng bỗng nhiên xuất hiện rồi giáng xuống với tốc độ kinh người. Xuyên thủng một lão nhân người miêu đi trước. Hơi lạnh thấu xương của nó trong tích tắc làm cho lão bị đóng băng mà rơi từ trên không rơi xuống. Một cái bông tuyết đột nhiên từ trong tay y bay ra. Khi nó vừa xuất hiện, trong bầu trời đột nhiên có vô số những đóa hoa trong suốt lơ lửng trong không trung. Cũng chẳng có ai hỏi xem tên của người đàn ông mặc áo trắng đó là ai. Trong nháy mắt khi lão già người Miêu bị đánh chết nhưng người còn lại đều phản kích. Một làn khói bảy màu từ một lão nhân người Miêu bốc lên cũng giống như ngọn lửa đen của Bách độc sơn nhân. Bên trong làn khói đó có đủ mọi loại sâu độc. Mà trong năm người miêu còn lại nhanh chóng lấy ra năm cái bình đen xì Sau khi một trang miêu ngữ từ miệng của người đó tản ra Năm cột khói đen liền phun lên biến thành những con ác quỷ cao ba trượng vọt về phía nam tử áo trắng Không biết lượng sức Nam tử áo trắng hơi lắc đầu Nếu là người tu đạo bình thường khi đối mặt với nhiều người như vậy sẽ nhanh chóng né tránh rồi sử dụng phương pháp du đấu Nhưng y vẫn đứng nguyên ở đó chẳng hề động đậy Vô số đóa hoa băng đang lơ lửng trong không trung nhìn rất đẹp. Khi đám sâu độc vừa mới từ người lão nhân kia bay ra được mấy trượng liền lập tức biến thành những tảng băng mà rơi xuống. Ngay cả pháp thuật của những người khác khi chạm vào những đóa hoa băng đó, ánh sáng liền mờ đi mà lực lượng cũng bị biến mất. Khi năm con ác quỷ màu đen lao tới mỗi lần va chạm với một đóa hoa băng thì trên người lại hiện ra một lớp băng dày. Khi chúng còn chưa lao đi được năm trường thì một cột băng đã lao tới xuyên thủng ngực người vừa mới phóng ra năm con ác quỷ bay ra sau lưng kéo theo một làn máu. Tuy nhiên ngay cả máu bắn ra cũng nhanh chóng bị đóng băng. Chương 272 Thiên băng cực hàng Sau khi đánh chết năm con ác quỷ màu đen to lớn của người trung niên, nam tử mặc trang phục màu trắng liền lấy ra một miếng ngọc như ý. chân nguyên của y hơi dồn vào đó một chút liền xuất ra đám pháp bảo của người núi lạc thạch bởi vì cảm giác được lực lượng phòng ngự của mấy thứ pháp bảo này rất tốt cho nên sau khi giết đám người núi lạc thanh nam tử đó liền thu chúng lại tuy nhiên nam tử áo trắng lấy ra cái pháp bảo đó không phải sợ bản thân không chống nổi sự phản kích của vu sư miêu cương mà là để cho việc giết chóc dễ hơn một chút Đối với nam tử áo trắng mà nói thì sau khi cảm nhận được pháp lực dao động từ đám người kia cũng đã quyết định ra tay tàn sát. Hoàng Vô Thần huống Vô Tâm Vũ Nhược Trần, Yến Kinh Tà, Bắc Minh Vương Trong nháy mắt lấy ra ngọc như ý, nam tử mặc trang phục màu trắng hơi trầm ngâm một chút rồi nghĩ tới tên của những cường giả đó. Y nghĩ mình đứng ở đây, trên thế gian không biết có bao nhiêu người có thể vượt qua chỗ của mình mà vào trong núi Đại Đông. 10. Có lẽ thêm cả cái tên Kỳ Liên Liên Thành nữa. Nam tử mặc trang phục màu trắng hơi nhíu mày nghĩ tới việc những người qua được có cả Kỳ Liên Liên Thành thì y cảm thấy hơi không vui một chút. Tốc độ của khuất đạo tử thật sự là quá nhanh. Chỉ hai năm trước, Nam tử áo trắng còn nhận có thể thắng được Kỳ Liên Liên Thành nhưng hiện tại thì nếu mình đối địch với gã khả năng kết quả cũng sẽ giống như đông hầu thanh bức. Cho dù nam tử áo trắng là bạn hay là địch với kỳ liên liên thành thì trên đầu mình có thêm một người nữa cũng chẳng khiến người ta vui nổi. Mà có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân huống vô tâm càng ngày càng cách xa với huống vô thần. Những nhân vật như Huống vô tâm ngoại trừ lực lượng mạnh ra thì gần như có tuổi thọ vô tận. Vậy lão còn theo đuổi cái gì nữa? Thậm chí trong suy nghĩ của lão người có đủ tư cách trở thành kẻ địch của mình cũng chỉ có vài người. Người là ai? Một gã vừa mới phóng ra một tia sáng màu lục giống như một con rắn rồi bị ánh sáng từ ngọc như ý cản lại sau đó bị nam tử áo trắng phóng ra một cái cột băng xuyên qua người. Trong nháy mắt khi lực lượng chân nguyên bị hơi lạnh làm cho đông cứng, người đó khàn giọng hỏi ba tiếng đó. Ta là ai có gì quan trọng? Tuy nhiên nam tử áo trắng chỉ lắc đầu một cách thương hại. Y cũng không hề muốn làm ra vẻ thần bí. Thường thì chỉ có những người không đủ sức mạnh mới cần tới sự thần bí để tăng thêm sức mạnh cho mình. Mà nam tử áo trắng thì không cần tới sự thần bí đó. Y chỉ cảm thấy cái tên của mình cần phải được nhắc tới trong miệng người sống chỉ nói cho đám người chết thì cơ bản chẳng có ý nghĩa gì cả. Gần như khi Y lắc đầu thì một cột băng cực mạnh khiến cho mười mấy vu sư miêu cương cơ bản không thể nào chặn lại lao xuống. Có một số loại pháp thuật có thể xuất hiện gần ngay đối thủ. nhưng pháp thuật của nam tử áo trắng mạnh ở chỗ nó từ trên cao giáng xuống tạo ra lực xung kinh và tốc độ càng mạnh hơn hắn là lâm mộc bạch tông chủ tề vân tông nhưng đúng lúc này một âm thanh hết sức êm dịu vang lên xóa tan sự thắc mắc của vị vu sư sắp chết kia theo âm thanh êm dịu đó vang lên cột băng vốn có lẽ đánh chết một vị vu sư của miêu cương lại nổ tung trong không trung người là đệ tử bắc minh vương Nam tử áo trắng dừng tay lại nhìn thiếu nữ che mặt bởi một tấm lụa xanh nhưng vẫn không thể che đậy được sắc đẹp của nàng mà cười cười như tự chế giễu. cuối cùng là Bắc Minh Vương quá mức lợi hại hay là ta quá yếu trong mắt núi chiêu diêu các ngươi. Ngươi đã biết tới danh tính của ta vậy mà vẫn dám đối địch với ta. Ta là đệ tử của ngươi. Thiếu nữ áo trắng từng cứu lạc bắt một lần trả lời, sư tôn của ta từng dặn nếu ta đối địch với ngươi có bảy phần thắng. Âm thanh của thiếu nữ áo trắng không hề có sự kiêu ngạo hay su nịnh hơn nữa còn rất thật như đang trả lời câu hỏi của một vị trưởng bối. Tuy nhiên câu nói của nàng lại khiến cho nam tử áo trắng nở nụ cười lạnh, Bắc Minh Vương nói vậy có quá hay không? Nếu y tự tin cho rằng đệ tử của y đánh với ta có bảy phần thắng thì tại sao kỳ liên liên thành ở bên ngoài núi chiêu diêu hay năm, y lại như con chó không dám thò đầu ra ngoài? À! Ta quên mất! Mà lão cũng thật sự là một con chó điên. Sau khi dừng một chút, nam tử áo trắng liền vừa cười vừa bổ sung thêm một câu. Thực ra nam tử áo trắng vẫn hoài nghi với thực lực của Bắc Minh Vương. Cho dù là ai có thể vào lúc côn luân mạnh như vậy mà vẫn giữ được núi chiêu diêu thì nhất định là có thực lực không tầm thường. Vì vậy mà vừa rồi trong số tên những cường giả xuất hiện trong đầu y có tên của Bắc Minh Vương. Nhưng câu trả lời của thiếu nữ áo trắng lại khiến cho y nổi giận. Tề Vân Tông cũng là một môn phái nổi danh giống như Nga Mi, Thanh Thành và Thục Sơn. Nhưng do 400 năm trước trong trận đại chiến với U Minh Huyết Ma có mặt cả Tề Vân Tông cho nên thanh thế của họ giảm xuống còn nhanh hơn cả Nga Mi. Tuy nhiên cũng giống với Nga Mi, mặc dù thanh thế giảm xuống nhưng một số pháp thuật hùng mạnh vẫn còn được lưu truyền. Ngoại trừ thiên băng thần quyết mà y tu luyện ra thì Tề Vân Tông còn có một thứ pháp thuật độc đáo nữa là thiên nhãn thần thuật. Thiên nhãn thần thuật có thể nói là một trong những pháp thuật vọng khí lợi hại nhất. Với tu vi như của Lâm Mộc Bạch thì chỉ cần đối thủ xuất hiện trong tầm mắt của y là y có thể biết được tu vi của đối phương như thế nào. Trong mắt của y cường đột chân nguyên lực lượng sẽ tương ứng với ánh sáng từ đối thủ. Đối thủ mạnh hay yếu thì y chỉ cần liếc mắt là có thể biết. Cho nên đám vu sư miêu cương vừa xuất hiện là y biết chỉ có một sự tàn sát mà thôi. Bởi vì y có thể thấy được vần sáng trên người đám thuật sĩ miêu Cương đều có màu hồng hoặc là màu xanh, không một ai có màu vàng. Ánh sáng màu xanh hay màu hồng là do tác dụng của thiên nhãn thần thuật. Người khác cơ bản không thể nào nhìn được. Mà thực chất thứ ánh sáng đó cũng không hề tồn tại. Tuy nhiên dưới tác dụng của thiên nhãn thần thuật, ánh sáng màu hồng hay màu xanh đại diện cho lực lượng chân nguyên của người đó chỉ tương đương với tu vi kết đan sơ kỳ hoặc hậu kỳ mà thôi. Còn không một ai có tu viên nguyên anh. Một khi sử dụng thiên nhãn thần thuật nếu có người tu viên nguyên anh thì y sẽ nhìn thấy trên người đối phương có ánh sáng màu vàng. Mà hiện tại thì nam tử áo trắng hay tông chủ lâm mộc bạch của tề vân tông mặc dù thi triển thiên nhãn thần thuật nhưng chỉ thấy được trên người thiếu nữ áo trắng lóe lên ánh sáng màu vàng vô cùng nhạt. Điều đó chứng tỏ thiếu nữ này mới chỉ tới nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Thậm chí nguyên anh còn không ra khỏi cơ thể được. Một là thiếu nữ này nói dối Bắc Minh Vương đã nói như vậy, hay là chính Bắc Minh Vương quá ngông cùng coi y là một kẻ yếu. Sư tôn của ta không ra khỏi núi chẳng qua là không muốn xung đột một cách vô vị. Tuy nhiên thiếu nữ áo trắng vẫn lên tiếng, bởi vì núi chiêu diêu chúng ta cũng chỉ muốn có một nơi để an cư chứ không muốn tiêu diệt côn luân hay chiếm lấy toàn bộ thiên hạ. Ngươi vừa nói đó là lời của Bắc Minh Vương. Lâm Mộc Bạch không hề giận mà còn cười nói, hôm nay ngươi gặp ta. Mà lão đã nói như vậy khiến cho ngươi vẫn cảm thấy có bảy phần thắng ta đúng không? Thiếu nữ áo trắng che mặt bởi một tấm lụa màu xanh bước lên. Cũng có thể vì sắc đẹp của nàng hay là vì thực lực mà nàng thể hiện khiến cho đám Vu sư miêu cương đều tránh ra nhường cho nàng bước tới đối diện với Lâm Mộc Bạch. Sau khi liếc mắt nhìn Lâm Mộc Bạch, thiếu nữ áo trắng gật đầu rồi nói, đúng vậy. Ta cũng thấy sư tôn nói chẳng có gì sai. Ta sẽ cho bác Minh Vương thấy hậu quả của việc coi thường ta. Ta sẽ giết ngươi. Chỉ có điều không biết nếu ta giết ngươi thì y có can đảm trời núi tới đánh với ta một trận hay không? Lâm Mộc Bạch nói rất nhẹ nhàng tuy nhiên căn cứ vào pháp lực từ người y tản ra thì thấy được y đang giấu cơn giận của mình. Ở phía sau thiếu nữ áo trắng có một lão nhân miêu cương mặt trang phục mây bằng da thằng lặng và da báo cầm một cây trượng ngắn bằng xương trắng. Sắc mặt của lão lập tức trở nên trắng bệt. Bởi vì lão có thể cảm nhận được vừa rồi khi đánh với họ. Tông chủ của Tề Vân Tông nhiều lắm chỉ dùng tới sáu phần thực lực. Không trung vẫn sáng sủa như trước nhưng tiếng nói của Lâm Mộc Bạch lại như sự phán quyết của thần vương. Giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện những bông tuyết bay lạ tả như lông ngỏng. Các ngươi tạm thời lui lại. Chương 273 Thân Phận Thật Sự Âm thanh của thiếu nữ áo trắng vang lên khiến cho đám vu sư miêu cương lúc này gần như chân nguyên và khí huyết trong người đã đông cứng liền theo bản năng mà bay về phía sau. Sau khi họ rời đi được mười trượng liền nhìn thấy trước mắt chỉ còn một khoảng không mênh mông, không còn thấy bóng dáng của thiếu nữ và Lâm Mộc Bạch. Rắc rắc. Đạo pháp thuật của Lâm Mộc Bạch khiến cho trong phạm vi trăm trượng xuất hiện một trận tuyết lớn. Những bông tuyết bay lạ tạ xuống dưới gần như trong nháy mắt giống như những đóa hoa băng lúc trước lơ lửng trong không trung. Đây hoàn toàn không phải là ảo giác mà là khí lạnh khiến cho ngay cả không khí trong không gian cũng dường như bị đóng băng. Những tiếng băng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Thiên băng cực hàng Đạo pháp thuật của Lâm Mộc Bạch có tên là Thiên băng cực hàng. Đạo pháp thuật của Y chỉ lấy lực lượng chân nguyên chuyển hóa thành khí lạnh khiến cho khí huyết và lực lượng chân nguyên của đối thủ đóng băng. Không thể lưu chuyển. Mà sự lợi hại nhất trong thiên băng thần quyết của Tề Vân Tông nằm ở chỗ một khi nó xuất hiện sẽ không biến mất mà chồng chất lên nhau. Hiện tại, quy lực của hoa băng trước đó và quy lực đạo pháp thuật mới cộng hưởng với nhau mà tọa nên thiên băng cực hàng có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Ngay vào lúc Lâm Mộc Bạch Phóng xuất thiên băng cực hàng thì mấy trăm tia sáng vàng đột nhiên từ phía sau của thiếu nữ áo trắng bắn lên tạo thành một bức màn trắng trước mặt nàng. bức màn ánh sáng lấp lánh hiến cho thiếu nữ áo trắng giống như các tường thiên nữ trong điển tịch của huyền môn sau khi bức màn trắng xuất hiện bên cạnh lâm mộc bạch đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ trong vần sáng đó xuất hiện những thứ pháp khí như diệu liên bảo tán, bạch loa kim luân bảo bình kim ngư trong nháy mắt chúng kết lại xoay tròn thật nhanh vây quanh người lâm mộc bạch đúng là yêu tộc pháp quyết cứ phải biến thành phật tướng trang nghiêm lừa mình dối người tám thứ bảo vật các tường chuyển động quanh người lâm mộc bạch trên người của y lực lượng chân nguyên liên tục tản ra bên ngoài cơ thể rồi biến mất đạo pháp thuật kia rõ ràng là của thiếu nữ áo trắng nhưng cảnh tượng lại cứ như lâm mộc bạch liên tục tiêu hao chân nguyên để duy trì sự chuyển động của tám bảo vật các tường cái pháp thuật này là một trong những pháp thuật thành danh của bắc minh vương minh vương bác các kim bàn vô cùng huyền ảo Nếu tự tay bắt Minh Vương thi triển thì chỉ sợ trong nháy mắt một phần ba chân nguyên của Lâm Mộc Bạch đã biến mất. Tuy nhiên hiện tại đối diện với việc chân nguyên trong người liên tục bay ra, Lâm Mộc Bạch cũng chỉ cất tiếng cười lạnh. Trong tiếng cười lạnh của Y, quy lực của thiên băng cực hàng cũng được thể hiện hoàn toàn. Trong phạm vi mấy trăm trượng, nhiệt độ giảm xuống cực nhanh khiến cho không khí bị nó làm cho đóng băng một chỗ tạo thành một dải bông tuyết màu lam rất dài. Nhưng bông tuyết và hoa băng lơ lửng trong không trung nối liền với nhau như tọa thành một sợi xích. Y chẳng hề có lấy một động tác nhưng bác bảo các tường đang xoay quanh người y lập tức bị đóng băng không thể chuyển động. Ngay cả thiên phúc kim luân ở phía sau thiếu nữ cũng dừng lại. Tu vi cao thấp quyết định tất cả. Nhìn thiếu nữ áo trắng gần như bị đóng băng trong thiên băng cực hàng, lâm một bạch giơ tay vẽ một cái giống như khi y đánh chết hai thuật sĩ miêu cương. Trên bầu trời lại xuất hiện một cột băng giống như ti chấp rơi xuống. Điều khác biệt ở đây là khi nó rơi xuống trong phạm vi bao phủ của thiên băng cực hàng liền càng lúc càng to. Từ trên không dán xuống, lúc đầu cột băng dài chưa quá bốn thước nhưng chỉ trong nháy mắt nó đã to bằng cánh tay của em bé và dài tới một trượng. Đó cũng chính là sự đặc biệt của thiên băng thần quyết. Rất nhiều pháp thuật sau khi phóng ra không hề biến mất mà sẽ làm cho uy lực của pháp thuật phát ra sau tăng thêm. Trước khi giết chết người ta sẽ để cho ngươi hiểu được một điều pháp thuật cho dù yếu nhưng ở trong tay cường giả vẫn có được quy lực cực mạnh còn pháp thuật có mạnh tới mấy nhưng trong tay kẻ yếu thì cũng vẫn là yếu. Lâm Mộc Bạch nhìn thiếu nữ áo trắng mà nói với giọng mỉa mai. Không thể phủ nhận giết một đệ tử của Bắc Minh Vương cũng không giống như khi y giết đám người núi Lạc Thạch. Thiếu nữ áo trắng cũng không trả lời Lâm Mộc Bạch. Nàng gần như bị sợi xích bằng vô số bông tuyết giam cầm. Do nàng đeo một tấm mạng màu xanh cho nên nhìn nàng hết sức thê lương. Dưới hơi thở hủy diệt của cột băng lao xuống, không biết vì lý do gì mặc dù nghe thấy Lâm Mộc Bạch nói vậy nhưng nàng không hề có chút kinh hoàng. Thậm chí ngay cả việc ngẩng đầu lên nhìn cũng không. Thiên Phúc Kim Luân ở sau lưng nàng đột nhiên lại chuyển động chậm rãi như nàng dùng hết lực lượng toàn thân mới có thể làm cho nó nhúc nhích. Tuy nhiên lực lượng chân nguyên bị đóng băng có một chút lưu chuyển cũng đủ từ trong tay nàng bay ra một vần ánh sáng xanh biết rồi trong nháy mắt hóa thành một cái lá liễu bằng ngọc bích to chừng hai trượng cuốn quanh người nàng. Thiên thiền ngọc dịp. Cột băng từ trên cao lao xuống tới cách thiếu nữ chừng năm trượng đột nhiên va chạm phải một thứ lực lượng vô hình mà dừng lại rồi bắt đầu vỡ tung. Vừa thấy thiếu nữ phóng ra cái pháp bảo đó, sự mỉa mai trong mắt của Lâm Mộc Bạch chợt biến mất. Ánh mắt của y trở nên sắc bén. Chí bảo của Hồ Yêu Vương tại sao lại có trên người ngươi? Tất cả thiên hạ đều biết trong 19 châu trung thổ có ba người có tu vi cao nhất của yêu tộc là Bắc Minh Vương, Cửu Thần Vương và Hồ Yêu Vương. Tuy nhiên cả thế gian đều biến rằng trong ba vị vương đó thì ngoại trừ Bắc Minh Vương ra. Cửu Thần Vương và Hồ Yêu Vương đều rất khó phát hiện ra tung tích. Ngay cả núi Chiêu Diêu cũng không hề thấy xuất hiện. Tuy nhiên thiếu nữ áo trắng rõ ràng là đệ tử của Bắc Minh Vương tại sao lại có pháp bảo cực mạnh của Hồ Yêu Vương ở trong tay. Đột mặt với tiếng quát của Lâm Mộc Bạch, thiếu nữ áo trắng cũng không trả lời ngay. Trong nháy mắt nàng bắt một cái pháp quyết huyền ảo. Khi cái pháp quyết huyền ảo đó hình thành, một làn pháp lực dao động mạnh hơn trước mấy lần từ trên người nàng tản ra. Rồi một vần sáng giống như trăng trầm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Mộc Bạch. Khi vần sáng đó xuất hiện, Sắc mặt của Lâm Mộc Bạch chợt trắng bệch, Không chỉ có sự kinh hãi mà trong nháy mắt như có một vị thần vương ở trong không trung chập một cái khiến cho chân nguyên trong người Lâm Mộc Bạch bị hút mất ba phần ra bên ngoài. Mà ba phần lực lượng chân nguyên đó cũng không biết mất giống như khi thiếu nữ phóng ra bát bảo cát tường. Nó hóa thành chính hạt châu ở cách Lâm Mộc Bạch chừng hai trượng rồi bay tới. Chính hạt châu đó chỉ to bằng quả trứng chim bộ câu nhưng lại hội tụ toàn bộ ba phần chân nguyên của y. Oanh. một tiếng nổ vang lên trong nháy mắt lâm mộc bạch bắn ra chín đoá hoa băng phá nát chính hạt châu nhưng bản thân y thì lại lui về phía sau hai bước đoạt nguyên thiên pháp đồng tử trong mắt lâm mộc bạch co lại như không tin vào mắt mình sư tôn của ta nói ta gặp người có bảy phần thắng cũng không phải vì tu vi của ta cao hơn người quy lực pháp thuật vượt xa ngươi mà là vì ba nguyên nhân thiếu nữ áo trắng được thiên thiền ngọc diệp bao phủ ngẩng đầu lên nhìn lâm mộc bạch chăm chú Trong đôi mắt của nàng lóng lánh chút gì đó giống như sương mù tuy nhiên nó không hề liên quan tới dung nhang của nàng. Trên thực tế, bất kể ai phải chịu cái số mệnh giống như nàng cũng đều có đôi mắt đó. Trong lúc đôi mắt như mộng như ảo của nàng nhìn Lâm Mộc Bạch thì thiên phúc kim lâm và bác bảo các tường lập tức lại chuyển động thật nhanh. Trong nháy mắt, hai phần chân nguyên của Lâm Mộc Bạch lại bị hút ra ngoài cơ thể mà tan biến trong không trung lạnh giá. lại thêm lúc đầu y bị hút mất một ít chân nguyên nữa khiến cho toàn bộ chân nguyên của y chỉ còn lại chưa đến bốn thành lâm một bạch theo bản năng lui lại nhưng từ trong không trung chợt xuất hiện một cây kim cương phạm trụ hình bát giác ở ngay trước mặt y thứ nhất là ta có cái thiên thiền ngọc dịp này khiến cho phần lớn pháp bảo của ngươi khó làm cho ta bị thương thứ hai do là vì mặc dù ta là đệ tử của bắc minh vương nhưng cũng là con gái của hồ yêu vương thứ ba là vì ngươi tu luyện thiên nhãn thần thuật cho nên sẽ xác định nhầm tu vi của ta. khi ba câu nói của nàng vừa dứt, kim cương phạm trụ đã đánh nát vài đóa hoa băng rồi giáng mạnh lên ngực lâm mộc bạch khiến cho lồng ngực của y lõm xuống. lực lượng cực mạnh khiến cho bộ trang phục của y vỡ vụn bay lạ tả như những bông tuyết. không ngờ ngươi lại là con gái của hồ yêu vương. Chương 274, Thiếu nữ yêu tà Lâm Mộc Bạch phun ra một ngụm máu tươi nhưng trong nháy mắt nó bị đông cứng lại. Cảm nhận thương thế của bản thân, Lâm Mộc Bạch mới hiểu được suy nghĩ của bao người trước đây. Lúc này trong đầu y chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là dùng mọi biện pháp để biến mất khỏi tầm mắt của thiếu nữ áo trắng. Tuy nhiên điều khiến cho tâm của y trong nháy mắt trở nên lạnh cống đó là do sự tác động của bác bảo các tường khiến cho chân nguyên trong cơ thể y không còn chịu được thiên băng cực hàng do y tạo ra mà đông cứng trong người, không lưu chuyển được nữa. Tới lúc này, cho dù y có muốn thi triển pháp thuật để bỏ chạy cũng không được. Cả đời Lâm Mộc Bạch chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Bình thường y chỉ biết tới uy lực pháp thuật của mình cực mạnh chứ chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại phải hứng chịu nó. Sau khi nói xong ba nguyên nhân mà bác Minh Vương đã nói, thiếu nữ áo trắng cũng không phóng ra một cái pháp thuật nào khác. Bác bảo các tường vẫn từ từ chuyển động hút chân nguyên từ trong cơ thể của Lâm Mộc Bạch ra ngoài. Khi chân nguyên bị sói mòn thêm một bước, Lâm Mộc Bạch bắt đầu cảm nhận được khí huyết của mình cũng từ từ trở nên lạnh cống. Tay chân nặng nề. Ngay cả ngón tay của y cũng không thể cử động. Mãi cho tới bây giờ. lâm mộc bạch mới hiểu được hóa ra bắc minh vương nói thiếu nữ trước mặt chống lại mình có bảy phần thắng vẫn còn là khiêm tốn với thân phận liên quan tới cả hồ yêu vương và bắc minh vương nàng có thể phóng ra được tất cả pháp thuật đứng đầu của hai người nói có tám phần thắng cũng không có gì quá pháp thuật bác bảo các tường kim bàn trong minh vương bảo sinh kinh của bắc minh vương có thể trừ khử ít nhất ba phần chân nguyên của đối phương Mà đoạt nguyên thiên pháp của hồ yêu vương có thể trong nháy mắt trút ba phần chân nguyên của đối phương mà đánh lại y. Người có thể phóng ra hai thứ pháp thuật này đã có thể hút hết được sáu phần chân nguyên của đối thủ. Hơn nữa nàng còn có cái pháp bảo như thiên thiền ngọc diệp Tuy nhiên còn có sức để mà trách mình kiêu ngạo và khinh địch nữa sao? Tới lúc này, Lâm Mộc Bạch cũng chẳng có sức mà hối hận. Bởi vì nàng là con gái của hồ yêu vương. Kinh mạch trong cơ thể dòng dõi hồ yêu vương so với người tu đạo và yêu tộc bình thường hoàn toàn khác biệt. Sử dụng thiên nhãn thần thuật để phát hiện tu vi của nàng chắc chắn là không thể chuẩn. Rắc rắc. Lâm Mộc Bạch chợt nghe thấy trên người mình có tiếng vỡ vụn. Một nỗi sợ hãi không nói được nên lời xuất hiện trong lòng y, tiếng động đó là do thân thể của y bị đông cứng lại mà vỡ vụn. Cái cảm giác thân thể bị vỡ khiến cho Lâm Mộc Bạch sợ quá mát hét lên in ỏi nhưng y lại không thể cử động được nên không hề có âm thanh nào phát ra. Tới lúc này, Lâm Mộc Bạch mới chợt nghĩ tới hóa ra đây là cái cảm giác cuối cùng của những người bị pháp thuật của y đánh chết. Khi thân thể của Lâm Mộc Bạch vỡ vụn đã hoàn toàn tái nhật. Những mạnh vùng cuối cùng nát ra chính là đôi mắt màu xám chứa đầy sự hoảng sợ của y, trong đôi mắt đó không còn nhìn thấy cái thần sắc chẳng thèm để ý khi tiện tay đánh chết người khác như giết một con kiến nữa. Trong nháy mắt thiên phúc kim luân và bác bảo các tường của thiếu nữ áo trắng cũng biến mất tuy nhiên thân thể của nàng cũng chật trung rẩy Liên tục thi triển hai đạo pháp thuật đó đã gần tới cực hạn của nàng. Nếu không có Thiên Thiền Ngọc Diệp thì chỉ sợ nàng cũng không thể vượt qua được khoảng không lạnh giá trước mặt để tiến vào núi Đại Đông. Bắc Minh Vương nói hết sức đúng. Cho dù trong thiên hạ số người vượt qua được Lâm Mộc Bạch không quá 15 người nhưng nếu nàng gặp y thì cũng có bảy phần thắng. Tuy nhiên Bắc Minh Vương cũng hơi nói quá. Cho dù nàng thắng được Lâm Mộc Bạch thì bản thân cũng rất có khả năng rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương. Lâm Mộc Bạch chết cũng không làm cho nhiều người chú ý lắm. lúc này trong phạm vi ngàn dặm quanh núi đại đông chỗ nào cũng có hơi thở cực mạnh và pháp lực dao động tản ra hoặc là biến mất trong không gian phía sườn bắc của núi đại đông lại đột nhiên xuất hiện hai đạo kiếm quan màu đỏ người cưỡi trên hai đạo kiếm quan đó chính là hai thiếu niên áo xanh một thiếu niên nhìn hơi có phần gần yếu khiến cho chiếc áo của gã trở nên rộng thùng thình còn một thiếu niên khác thì gương mặt hết sức tuấn tú trời sinh khiến cho sắc mặt của y có một sự lạnh lùng Lại có người tới. Tu vi phi kiếm của hai người này dường như cũng không mạnh lắm. Trong không gian đối diện với hai đạo kiếm quan đó có hai người đang đứng thẳng. Khi hai đạo kiếm quan vừa mới xuất hiện trong tầm mắt. Một trong hai người đó mặc áo choàng đen, trong tay cầm một cây đoạn côn màu vàng. Câu nói vừa rồi chính là của y. Một số nơi không biết là ai tới mà không ngờ ngay cả đường khanh tướng và kinh tuyệt pháp vương cũng không thể ngăn được. Một lão đạo mặc áo choàng trắng đứng bên cạnh nam tử mặc áo đen cũng nhìn về phía xa mà thốt lên. Y có thể nhìn thấy từ nơi đó, yêu vương liên thai của Thái Thúc kéo theo một dải màu đen thật dài bay về phía núi Đại Đông. Lão đạo đó có cặp mắt dài nhỏ, trên đầu cắm một cây trăm bằng ngọc khiến cho tướng mạo hết sức kỳ lạ. Trong tay Y cũng cầm một viên minh châu màu vàng to bằng nắm tay. Bên trong viên minh châu có những hoa văn màu lam bồng bền. Thật ra có sông vào núi Đại Đông hay không cũng chẳng có gì liên quan. Nam tử ăn mặc kiểu văn sĩ cầm một cây quạt xếp màu trắng nhìn liếc người trung niên rồi lắc đầu, hiện tại kỳ liên liên thành đã thể hiện thực lực của mình. Điều quan trọng là phải xem thực lực của Lạc Bắc có thể áp đảo được hay không. Phạm Đạo Huynh Theo ý của Huynh rằng chúng ta cũng chỉ là một phần thực lực của kỳ liên liên thành. Những người này có sông vào núi Đại Đông hay không thì cũng không liên quân. Chỉ cần xem những người đó có thực lực cao hơn chúng ta hay không. Một người trẻ tuổi liếc nhìn trung niên văn sĩ cầm cây quạt rồi nói, Phạm Đạo Huynh nói có lý. Có điều thế này dường như chúng ta đều là con cờ trong tay người ta. Thật sự cảm thấy hơi khó chịu. Sự thật là như vậy. Trung niên văn sĩ thở dài, trong tình hình hiện nay có ai không phải là tốt thí đâu. Phạm Vô Thường Xem ra chim bạc tâm quyết của ngươi lại có sự tinh tiến. Không ngờ có thể nhận ra sự việc một cách thản nhiên như vậy. Âm thanh của một người con gái vang lên. Trang phục của người con gái này hết sức độc đáo. Nàng mặc một cái váy dài màu đen, áo màu vàng nhạt có theo rất nhiều hoa văn tinh tế. Tuy nhiên chiếc váy ngắn của nàng lại để lộ rất nhiều da thịt, ngay cả rốn cũng để lộ ra ngoài. Thiếu nữ áo vàng ngồi trên lưng một con hưu trắng, hai chân đông đưa. Khuôn mặt của nàng rất đẹp. Mái tóc đen dài phất phơ trong gió tô điểm thêm cho những đường con Mỹ miều cộng với bộ trang phục càng làm cho nàng có một sự hoang dã. Mà âm thanh của thiếu nữ áo vàng cũng vô cùng quyết rũ, tuy nhiên có chút gì đó hơi khàn khiến cho người ta có cảm giác đặc biệt. Bạch lạc tiên tử nói đùa. Văn sĩ cười cười nhìn hai đạo kiếm quan đang bay tới mà chợt lên tiếng, tại hạ là phạm vô thường của giật vân tông. Xin hỏi là đạo hữu ở đâu? Làm sao bây giờ? Nghe thấy âm thanh của văn sĩ áo tiếng vọng tới, thiếu niên hơi gầy quay sang thiếu niên anh Tuấn mà nói. Xem ra trong phạm vi ngàn dặm quanh đây đều có người chặn. Không thể ngờ được kỳ liên liên thành lại triệu tập được một thế lực mạnh như vậy. Chẳng cách không một ai dám là địch với công luôn. Thiếu niên anh Tuấn nở nụ cười lạnh, lạng hàng sư huynh. Bọn họ đã thế thì chúng ta cũng nên tiên lễ hậu binh thôi. Được. Thiếu niên áo xanh gật đầu liền dừng lại. Nhưng gã còn chưa kịp trả lời văn sĩ áo tiếng thì một người bên cạnh đó chợt kêu lên, thì ra là các ngươi. người vừa mới hét lên là một vị đầu đà, trên môi có hai miếng thịt thừa, mắt sâu hóm. a, Tổ lũng đạo hữu. Ngươi biết chúng. Nghe thấy tiếng gầm của vị đầu đà đám người phạm vô thường liền quay lại hỏi. Hai người này chính là hai tên nhiệt độ khác của thuộc Sơn là Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng. Ánh mắt của tên đầu đà xanh lại nhìn huyền vô kỳ chăm chú. Xem ra hôm nay hình như lại là oan gia khó gặp đây. Người đứng trên hai đạo kiếm quan đó đúng là Lạng Hàng và huyền vô kỳ. Hiện tại, nhận ra người vừa mới gạo lên là người đã đuổi giết mình rồi bị chính mình làm cho bỏ chạy, huyền vô kỳ liền nở nụ cười lạnh. A, Hóa ra chính là hai tên Lạng Hàng và huyền vô kỳ trốn ở núi Chiêu Diêu. Không ngờ huyền vô... kỳ lại đẹp trai đến vậy. Thiếu nữ áo vàng nhìn huyền vô kỳ chăm chú. Các ngươi định tới giúp lạc bắt. Ngày đó tổ lũng bị huyền vô kỳ dọa cho bỏ chạy mặc dù là do có cao nhân giúp đỡ tuy nhiên huyền vô kỳ cũng là một tên hậu bối trong suy nghĩ của y vì vậy mà không giấu nổi cơn giận. Lại thêm những ngày qua, tu vi của tổ lũng có sự tăng tiến vì vậy mà hiện tại thấy huyền vô kỳ lập tức đỏ mắt, các ngươi trốn trong núi chiêu diêu làm bạn với đám yêu nhân còn dám tới núi đại đông tìm chết. Chịu chết. Huyền Vô Kỳ cười lạnh, không biết ngày đó ai bị ta đánh cho tệ ra quần mà bỏ chạy trối chết. Người muốn chết. Vừa nghe thấy huyền Vô Kỳ nói ra sự thật trước mặt mọi người. Tổ lũng nổi giận lôi đình, vung tay phóng ra. Một đoàn hoa lửa to bằng hạt đậu từ trong tay y lao ra rồi trong tích tắc hóa thành một vần lửa to bằng cái đấu mà bay thẳng về phía huyền Vô Kỳ. Nhiệt độ của ngọn lửa khiến cho không khí xung quanh dao động. Hơi nóng của nó đủ có thể cho sắt cũng phải hóa thành nước. Tuy nhiên huyền vô kỳ vẫn thẳng nhiên chỉ nở nụ cười lạnh. Ngay lập tức một tảng đá màu vàng xuất hiện chặn đứng lấy vần lửa đó, ta đang tự hỏi hôm nay sao ngươi kiêu ngạo như vậy, hóa ra là đã học được pháp thuật công kích quá mười trường. chỉ tiết cũng vẫn là chút thủ đoạn mèo quào mà thôi. Tên này thật sự ngông cuồng. Trong tiếng cười lạnh của huyền vô kỳ, tổ lũng không kìm nổi cơn giận. Mà nam tử mặc áo choàng đen đứng bên cạnh cũng hơi nhíu mày. Tổ lũng đạo hữu. Không nên nôn nóng. Đúng lúc này, thiếu nữ được Phạm Vô thường gọi là Bạch Lạc Tiên Tử chợt cất tiếng cười khanh khách, bắn từ trong tay ra một tia sáng màu lục xóa bỏ mấy đống lửa mà tổ lũng phóng ra, trước tiên cứ để ta nói với hắn mấy câu đã. Bạch Lạc Tiên Tử. Ngươi định làm gì? Thấy pháp thuật của mình bị Bạch Lạc Tiên Tử phá vỡ, tổ lũng ngẩn phát đầu mà gào lên. Cái thứ này có gì phải nói? Ngươi thấy không có nhưng ta lại có chuyện để nói a? Bạch lạc tiên tử cười khanh khách, để lộ hai cái lúng đồng tiền xinh xắn, ngươi muốn ra tay thì chờ ta nói xong cũng chưa muộn. Ngươi! Tổ lũng nhìn bạch lạc tiên tử mà giận quá hóa cười, được được. Để ta xem ngươi nói gì? Ngươi là huyền vô kỳ. Bạch lạc tiên tử chẳng thèm để ý tới tổ lũng chỉ nhìn huyền vô kỳ mà hỏi. huyền vô kỳ lạnh lùng gật đầu nhưng cũng không trả lời. Tuy nhiên bạch lạc tiên tử cũng chẳng hề giận mà cười cười, giơ tay chỉ văn sĩ áo tím bên cạnh mà nói, vừa rồi hắn cũng đã nói với các ngươi hắn là phạm vô thường, tông chủ giật vân tông. Sau đó bạch lạc tiên tử lại nhìn nam tử áo tròn đen mà nói, còn đây là hát thế ma, đệ tử đắc ý nhất của tông chủ ít thích nô phái hát nguyệt. Đây là chương giáo lăng tư chân nhân núi vương ốc, Bạch lạc tiên tử lại chỉ lão đạo có mặt như ngựa đang cầm hạt minh châu màu vàng trong tay. Bạch lạc tiên tử cứ như vậy chỉ rồi giới thiệu cho huyền vô kỳ lai lịch của những người bên mình. Huyền vô kỳ chỉ cười lạnh lũng cũng không nói gì. Mặc dù hắn không hiểu ý của bạch lạc tiên tử nhưng cũng đã nghe thấy danh tiếng của nàng. Bạch lạc tiên tử là tu sĩ tây vực, rất mê trai đẹp. Làm việc phóng đảng. Cho nên mặc dù bạch lạc tiên tử tuy đẹp nhưng huyền vô kỳ cũng chẳng hề có lấy một chút hảo cảm. Ngươi vừa mới sử dụng pháp quyết hệ thổ nên chắc có được sau khi ra khỏi thuộc sơn. Hơn nữa tu vi của ngươi rất được. Tuy nhiên bạch lạc tiên tử vẫn để ý tới huyền vô kỳ. Thấy hắn không nói gì, nàng lại nói tiếp, có điều ngươi còn chưa có nguyên anh có lẽ không phải là địch thủ của chúng ta. Hơn nữa tu vi của kỳ liên liên thành không hề kém so với thập đại kim tiên, hơn xa chúng ta. Ngươi có vào núi Đại Đông cũng vô ích. Hay là ngươi đừng có xông vào nữa? Nếu ta xông vào thì sao? Huyền Vô Kỳ lạnh lùng nhìn Bạch Lạc Tiên Tử, muốn động thủ thì bắt đầu đi. Không cần phải nói nhiều. Bạch Lạc Tiên Tử là thiếu nữ tộc hộ ở Tây Vực Lâu Lan. Nơi đó chuyện nam nữ hết sức bình thường. Bạch Lạc Tiên Tử cũng từng có mấy người tình rất anh tuấn nhưng không biết tại sao vừa thấy huyền Vô Kỳ nạn lại bị hấp dẫn. Hiện tại... Huyền Vô Kỳ hết sức khách khí với Bạch Lạc Tiên Tử nhưng có thể thấy khi hắn lên tiếng lại hơi nhếch môi. Sự lạnh lùng của hắn càng khiến cho Bạch Lạc Tiên Tử ưa thích, chỉ muốn ông chặt lấy Huyền Vô Kỳ và Âu Yếm. Nếu ngươi xông vào ta thật sự không đành lòng nhìn thấy ngươi chịu chết. Bạch Lạc Tiên Tử nhìn Huyền Vô Kỳ với ánh mắt nóng bỏng, hay là chúng ta rời đi. Ta và ngươi trở thành đạo lử, đừng nhúng tay vào việc phân tranh ở đây nữa. Chẳng trách mà ngay cả trang phục cũng quái dị như vậy. Thiếu nữ Tây vực quả nhiên là hoang dâm, lại để ý tới tên mặt trắng này. Nghe thấy bạch lạc tiên tử nói vậy, tổ lũng và lão đạo có khuôn mặt dài đều cười lạnh. Còn hát thế ma và phạm vô thường thì hơi nhíu mày. Làm đạo lữ của ngươi. Ánh mắt của huyền vô kỳ trở nên lạnh lùng, ngươi nghĩ ta là ai? Chẳng lẽ ngươi thấy ta không xinh đẹp? Không xứng với ngươi hay sao? Bạch lạc tiên tử nở nụ cười rồi khẽ rướn người để lộ vầm ngực cao vút. Muốn ta làm đạo lử với ngươi cũng được. Huyền vô kỳ cười lạnh nhìn đám người tổ lũng rồi lai nhìn bạch lạc tiên tử mà nói, trừ khi ngươi giết hết bọn chúng để cho ta đi gặp lạc bác sư đệ. Giết hết tất cả bọn họ. Huyền vô kỳ. Điều kiện của ngươi quá hà khắc, ta không làm được đâu. Bạch lạc tiên tử buồn bã lắc đầu. Chưa kịp lên tiếng thì hách thế ma đã không nhìn được ngắt lời, bạch lạc tiên tử. Ngươi thích thiếu niên tuấn tú thì chờ sau khi xong việc ở đây ta giúp ngươi tìm bẫy. Bám ngươi. Nói nhiều với hắn làm gì? Việc này khác. Bạch lạc tiên tử lắc đầu, đám nam tử tục tặng trên thế gian làm sao như hắn được. Nếu không được thì muốn cái gì? Tới lúc này, huyền vô kỳ cũng không kiềm chết được mà quát to với tổ lũng, tổ lũng. Ngươi dám quyết một trận sinh tử với ta không? Huyền Vô Kỳ. Ngươi là của ta. Cặp đùi ngọc của Bạch Lạc Tiên Tử khép lại, nhẹ nhàng đông đưa. Khuôn mặt nàng hơi ửng hồng. Mặc dù Bạch Lạc Tiên Tử đã gặp rất nhiều nam tử tuấn tú nhưng không có một ai khiến cho nàng rung động như Huyền Vô Kỳ. Hơn nữa, tất cả những loại nam tử trên thế gian cho dù là người tu đạo hay công tử văn nhã thì chỉ cần nàng đông đưa mắt một cái là những người đó sẵn sàng quỳ dưới váy. Cầu xin một đêm. Nhưng huyền vô kỳ lại hết sức lạnh lùng, không thèm chú ý tới nàng. Mà càng như vậy, bạch lạc tiên tử lại càng ưa thích hắn. Hiện tại, thấy huyền vô kỳ khiêu chiến tổ lũng, bạch lạc tiên tử lại càng thêm nóng người. Hôm nay không nhìn người thành cho thì ta không còn là họ tổ nữa. Vừa nghe thấy huyền vô kỳ lớn tiếng hét, tổ lũng không kiềm chế nổi cơn giận mà hét lên. Y chẳng nói hai lời. Ngón tay búng nhẹ một cái bắn ra một tia lửa to bằng ngón trỏ về phía huyền vô kỳ. Huyền vô kỳ không hề sợ hãi, giờ tay vẽ một cái. Lại một tảng đá to xuất hiện chặn lấy ngọn lửa của tổ lũng. Huyền vô kỳ có được đại diện tức nguyên quyết của hiên viên trọng huyền. Điểm đặc biệt của thứ pháp quyết này đó là có thể khiến cho linh khí hệ thổ sau khi bị tản ra lại một lần nữa tụ hợp lại. Sở dĩ nói đây là thứ pháp thuật có sức phòng ngự rất mạnh nhưng pháp thuật của tổ lũng cũng có một sự huyền diệu. Sau khi va chạm với tảng đá lớn của huyền vô kỳ nó liền tảng ra rồi hóa thành trăm sợi tơ lửa mà tiếp tục lao về phía huyền vô kỳ. Huyền vô kỳ không ngờ có sự biến hóa như vậy nên vội vàng sử dụng kiếm quan để lao lên. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn có mấy tia lửa dính lên người gã. Hơn 10 tia lửa dính lên người huyền vô kỳ cũng không tản ra mà như một mũi tên nhọn xuyên thủng trên người huyền vô kỳ mấy cái lỗ. Mặc dù tránh được chỗ yếu hại nhưng cơn đau cũng khiến cho huyền vô kỳ không nhìn được phải trên lên một tiếng. Người gã hơi rung động, nét mặt không giấu được sự đau đớn. Huyền vô kỳ sư đệ. Nhìn thấy cảnh đó, lạng hàng lập tức kêu lên kinh hãi Tuy nhiên huyền vô kỳ vẫn cắn răng thốt lên lạnh lùng, sư huynh. Huynh không cần phải ra tay. Đây là ý của đệ, đệ sẽ xử lý gã. Chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng. Tổ lũng nhớ tới ngày đó bị huyền vô kỳ đánh cho bỏ chạy mà hoáng hận. Y cũng chỉ nghĩ huyền vô kỳ chiếm được tiên cơ, cũng chỉ sử dụng được thổ khôi chứ không thể phóng ra được pháp quyết nào khác. Hơn nữa, trong hai năm qua, tổ lũng cũng gặp được một vài chuyện tu được vài thứ pháp thuộc hệ hỏa lợi hại, tu vi tiến cũng nhanh. Hiện tại thấy huyền vô kỳ bị mình đánh cho bị thương thì sự tự tin lập tức tăng vọt. Chương 275, Tổ lũng nổi sung, trong tiếng cười điên dại, bốn ngọn lửa to bằng cái đấu có màu đỏ sậm, đỏ son, vàng ống và màu trắng xuất hiện xoay tròn quanh người tổ lũng. Bốn ngọn lửa xoay tròn quanh người y giống như bốn cái nỏ bắn ra vô số những đóm lửa về phía huyền vô kỳ. Ngươi nghĩ là có thể thắng được ta. Huyền vô kỳ cũng không hề né tránh, hai búng vào hư không khiến cho từng lớp không khí nổ tung giống như pháo hoa rồi hình thành hơn 10 tảng đá tròn, tạo thành một cái trận thế gắn bó trong không trung ngăn cản những đống lửa kia lại. Đồng thời với việc ngăn chặn những đống lửa đó. Hai tay của huyền vô kỳ lại bắt pháp quyết. Từng luồng khí vàng đột nhiên xuất hiện tạm thành một khôi lỗi hệ thổ to bằng người gã. Trong nháy mắt xuất hiện tới cả 10 con. Từ người chúng khí vàng tản ra tràn nập còn huyền vô kỳ ẩn nấp trong đó thu kiếm quan lại khiến cho không thể nhận rõ gã đang ở đâu. Ngoại trừ chiêu này ra ngươi còn biết cái gì? Mất đi hơi thở của huyền vô kỳ lại nhìn thấy hơn 10 khối lỗi hệ thổ từ bốn phương tám hướng bay vọt về phía mình, tổ lũng cười lạnh móc ra một cái kính nhỏ màu bạc. Y phất tay một cái lập tức có thể thấy được vị trí của huyền vô kỳ trên cái kính. Tổ lũng chỉ tay một cái. Một tia lửa to bằng ngón tay lại bắn về phía huyền vô kỳ. Hóa ra đã chuẩn bị pháp bảo có thể phát hiện được hơi thở của ta. Huyền vô kỳ cũng chỉ một ngón tay, trước ngọn lửa chợt xuất hiện một tảng đá màu vàng dài hơn một trượng. Xoẹt! tia lửa bắn trúng tảng đá lại giống như vừa rồi tách ra thành mấy trăm tia lửa. Tuy nhiên tảng đá hình quả trứng cũng nổ bung hóa thành một lớp nguyên khí hệ thổ màu vàng bao phủ mấy trăm tia lửa đó vào bên trong. Sau khi nguyên khí hệ thổ bao phủ mấy trăm tia lửa vào bên trong thì chật thiết chặt rồi hóa lại thành hình dạng ban đầu. Những tia lửa giống như những cây châm liên tục đâm vào tảng đá khiến cho nó nổ tung nhưng lớp nguyên khí hệ thổ tản ra lại lập tức bọc thành một lớp khác ở bên ngoài khiến cho những tia lửa không thể thoát ra được. Tổ lũng biến sắc, giơ tay chập một cái lấy ra một cây đèn màu tím. Trong nháy mắt từ cây đèn có hơn 10 tia lửa xuất hiện khiến cho đám khôi lỗi hệ thổ tới gần y trong phạm vi năm trường liền bị đốt cháy. Nhưng khi ấn quyết của huyền vô kỳ hình thành vô số những tảng đá đang lơ lửng trong không trung lập tức tập trung lại rồi biến thành một người đá khổng lồ cao tới mấy chục trường. Hai tay nó bóp lại nắm lấy tổ lũng vào trong tay mà nghiền nát. Xeo. Xeo. Xeo. Xeo. Dưới sự tác động từ chân nguyên của tổ lũng. Bốn ngọn lửa xoay tròn quanh người y liền bắn ra vô số đống lửa đánh cho toàn bộ lớp vỏ ngoài của người đá khổng lồ chảy thành dung nham giống như sáp dầu rơi xuống đất. Người đá khổng lồ cũng nhanh chóng nhỏ đi nhiều. Hai tay của nó khép lại nhưng cũng không bắt được tổ lũng. Trong nháy mắt, tổ lũng cũng đã bay về phái sau mười trượng tuy nhiên hai tay của người đá vỗ vào nhau làm cho vô số dung nham bắn ra. Tổ lũng bị người đá thu hút sự chú ý nên không cẩn thận bị một đạo kiếm quang lao tới. không né tránh kịp mà bị trúng đòn. Trên lưng y xuất hiện một vết thương thật sâu. Trong tiếng kêu đau đớn, tổ lũng vọt lên cao, lướt qua đỉnh đầu của người đá. Mặc dù hiện tại tổ lũng cũng đã tu luyện được vài thứ pháp thuật có thể bù đắp chỗ khiếm khuyết trước đây, công kích xa hơn 10 trường nhưng phần lớn pháp thuật của y cũng chỉ có tác dụng trong vòng 20 trường. Lúc này, bị phi kiếm của huyền vô kỳ đánh trúng, tổ lũng tránh đi khiến cho khoảng cách với huyền vô kỳ lại xa tới 30 trường. Nhìn thấy tổ lũng đang lao về phía mình như một mũi tên, trong mắt của huyền vô kỳ đầy sát khí. Cơ bản gã cũng chẳng hề trốn tánh nhìn thấy tổ lũng càng lúc càng tới gần liền trong nháy mắt hoàn thành một đạo pháp quyết. Hơn 10 tảng đá màu đỏ tròn vo đột nhiên xuất hiện trước mặt tổ lũng. Chưởng giáo núi vương ốc là lăng tư lão đạo vốn luôn im lặng quan sát, cho dù tổ lũng bị chém trúng một kiếm cũng vậy. Nhưng khi huyền vô kỳ phát ra đạo pháp thuật kia, Cảm nhận chút hơi thở từ hơn 10 tảng đá màu đỏ, lão đạo có khuôn mặt dài như ngựa chớp mắt mà quát lên chói tai, tổ lũng. Không được chống lại mấy viên đá đó. Tiếng quát của lăng tư lão đạo vừa mới vang lên. Hách thế ma đứng bên cạnh lão cũng chưa kịp phản ứng thì đã thấy từ người tổ lũng tản ra một vần lửa hừng hực. Chỉ có điều vần lửa đó vừa mới chạm vào tảng đá thì một tiếng nổ vang lên như có 10 tiếng sấm, Hơn 10 tảng đá nổ tung. Vô số ánh lửa tạo thành một vần lửa khổng lồ. Hơi nóng của nó tản ra khiến cho hát thế ma phải lùi lại một bước. Mãi cho tới khi y có thể nhìn thấy thì đã không còn bóng dáng của tổ lũng. Không ngờ tổ lũng bị vụ nổ làm cho hồn bay phách lạc, xương cốt không còn. Hừ! Lăng tư lão đạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không che giấu được cơn giận. Trong tích tắc vừa rồi, lão cảm nhận được trong mấy tảng đá đó thấp thoáng chút hơi thở của lôi cương cùng với ngọn lửa. Chút hơi thở đó khiến cho lão kịp hiểu ra pháp thuật của huyền vô kỳ chuyên sử dụng để khắc chế pháp thuật hệ hỏa. Cho dù lão lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn chậm một chút. Trong cơn giận của mình, tổ lũng phóng ra pháp quyết vừa lúc toàn bộ nhưng tảng đá nổ tung mà tan xương nát thịt, không kịp thốt lên tiếng kêu. Người tu luyện pháp thuật gì mà có uy lực mạnh như vậy? Đôi mắt đẹp của bạch lạc tiên tử vì vụ nổ cũng hơi nhíu lại. Nhưng nàng lại nở nụ cười. Có điều tu vi của ngươi vẫn còn hơi thấp. Nếu ngươi có thể tu luyện được tra nguyên anh, tốc độ thi triển pháp thuật nhanh hơn bây giờ một nửa thì cho dù tỷ tỷ của ta có thực lòng muốn đối đầu với ngươi cũng chưa chắc đã ngăn được. Có điều hiện tại ngay cả tổ lũng cũng làm cho ngươi bị thương, ngươi muốn vào núi Đại Đông lại càng khó khăn. Lăng tư lão đạo có lẽ sẽ không nhịn được mà ra tay với ngươi đấy. Không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà đã có được tu vi như vậy. Ánh mắt của bạch lạc tiên tử vừa mới chạm vào lăng tư lão đạo thì trong lòng cũng nghĩ như thế. Lăng tư lão đạo bước về phía trước nhìn huyền vô kỳ rồi nói, để cho ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Huyền vô kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn lăng tư lão đạo nhưng không trả lời. Từng vần nguyên khí hệ thổ như những đóa hoa cúc vọt tới người đá. Ngươi thật sự nóng vội. Thấy huyền vô kỳ làm như vậy, bạch lạc tiên tử thầm cười khổ mà lắc đầu. Nàng lập tức nói với lăng tư lão đạo, lăng tư chân nhân. Huyền vô kỳ vừa mới đấu với tổ lũng, hiện tại ngài muốn ra tay với hắn có khác nào xa luân chiến? Còn đâu ra sự công bằng nữa? Bạch lạc tiên tử, ta tự mình ra tay với gã là đã nể mặt lắm rồi. Tiên tử đừng có quên thân phận của mình mà đi bảo vệ cho thứ nhiệt đồ này. Lão đạo lăng tư âm trầm nhìn bạch lạc tiên tử rồi nói, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành kẻ địch với côn luân? a. Bạch lạc tiên tử cười nhẹ, tại sao lão đạo lăng tư lại nói vậy? Chúng ta ở đây chỉ để ngăn cản người tiến vào núi Đại Đông. Ta chưa thả hai người đó đi thì làm sao có thể nói ta là địch với công luân? Bạch lạc tiên tử. Ta cũng không phải là tổ lũng. Nếu ngươi còn tiếp tục dằn co ta cũng không ngại phân tài cao thấp đâu. Lão đạo lăng tư cục mắt xuống, cười lạnh. Nếu như vô tình để cho hai người này có một người đi vào thì kỳ liên liên thành sẽ coi chúng ta như thế nào. Bạch lạc tiên tử hơi biến sắc. Mặc dù có cảm tình với huyền vô kỳ nhưng bạch lạc tiên tử cũng không dám vì điều đó mà đứng vào vị trí đối đầu với công luân. Nàng có mặt ở đây bởi vì hiểu rất rõ công luân là một thế lực mạnh như thế nào. Nếu mình đối đầu với công luân chỉ sợ sẽ bị con quái vật đó nghiền nát. Lạng hàng sư huynh. Chúng ta cùng xông lên. Khi Bạch Lạc Tiên Tử bị câu nói của Lăng Tư Đạo Nhân ngăn cản, Huyền Vô Kỳ cũng nói với Lạng Hàng câu đó. Hôm nay, Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàn có mặt ở đây cũng không phải luận bàn đấu pháp nâng cao tu vi. Mục đích của cả hai cũng chỉ có một đó là phải tiến vào núi Đại Đông kề vai chiến đấu với Lạc Bắc. Huyền Vô Kỳ cơ bản không có tâm trạng quyết phân thắng bại với Lăng Tư Đạo Nhân. Đi! Lạng Hàng gật đầu. Trên người Lạng Hàng cũng không hề có khí chất kiên quyết. Mặc dù y là sư huynh của đám người lạc bắc và huyền vô kỳ nhưng cho dù ở cùng với họ thì y cũng không phải là người quyết định. Trong trường hợp nào, y cũng hỏi ý kiến của đám người lạc bắc. Nhưng cho dù lạc bắc, thái thúc hay huyền vô kỳ quyết định như thế nào thì y cũng không hề do dự. Huyền vô kỳ còn chưa dứt lời, lạng hàng đã gật đầu rồi cùng với gã lao đi. Chương 276, xông vào. Muốn chạy không dễ đâu. Mặc dù đang nói chuyện với Bạch Lạc Tiên Tử nhưng Lão Đạo Lăng Tư vẫn để ý tới huyền Vô Kỳ và Lạng Hàn. Khi huyền Vô Kỳ và Lạng Hàn vừa mới có động tác, Lão Đạo Lăng Tư liền trung tay bắn về phía hai người một tia sáng vàng. Trong nháy mắt tia sáng hóa thành một cái điện thờ màu vàng chói mắt. Toàn bộ cái điện thờ chói mắt như được đúc từ vàng cao tầm 8 trượng, rộng 4 trượng. từ bên trong nó vô số cơn gió tràn ra rồi trong nháy mắt liền hóa thành vô ố đao kiếm thương kích mà phóng về phía lạng hàng và huyền vô kỳ cái pháp bảo đó của lăng tư lão đạo có tên là lạc tiên kim phường ngưng tủ khí kim thiết trong trời đất rồi hóa thành vô số binh khí hơn nữa số binh khí này tự nhiên xuất hiện vô số lá bùa có công hiệu loại trù chân nguyên rất mạnh đây là một pháp bảo hiếm thấy có uy lực phi phàm khi phóng ra cái pháp bảo đó Lăng tư lão đào tự tin có thể ngăn chặn hai người lại. Nhưng khi cái pháp bảo đó vừa mới xuất hiện, một phần ánh sáng màu hồng chợt tản ra rồi như có một con hỏa lông quẩy mình mà phun ra một đám mây lửa. Vừa mới chạm vào ánh lửa đó, vô số đau, thương kiếm, kích do lạc tiên kim phường phóng ra liền biến thành nước. Mà ánh lửa kia trong nháy mắt vọt tới chỗ của lạc tiên kim phường khiến cho nó vang lên những tiếng xèo xèo. Thứ pháp bảo gì mà lợi hại như vậy? Lão đạo lăng tư thấy tình hình không ổn liền lập tức thu hồi pháp bảo nhưng phôi của nó cũng bị tổn hại, hơn nữa biến dạng. Nhất thời, lăng tư lão đạo cảm thấy đau lòng mà hét lên. Tiểu bối dám càng rỡ. Mắt thấy lạc tiên kim phường của lăng tư lão đạo bị phá hủy nhưng ánh lửa vẫn ập tới, phạm vô thường đứng bên cạnh lăng tư lão đạo liền vung tay lên. Chỉ thấy cái quạt xếp trong tay y mơ ra rồi ngay lập tức trước mặt xuất hiện ba chữ thủy, phong, sơn rất to màu bạc. khi ba chữ đó vừa mới xuất hiện ánh sáng của cái quạt cũng trở nên rực rỡ tràn ngập pháp lực dao động khi chữ sơn hiện lên từ cái chữ đó tràn ra lực lượng mạnh mẽ như một ngọn núi mà ép về phía ánh lửa khi chữ thủy hiện lên một làn hơi nước liền xuất hiện mà khi chữ phong hiện ra trước mặt phạm vô thường chợt bốc lên một cơn lốc cuồng cuộn khiến cho ánh lửa đang ập tới lập tức bị cuốn quay ngược lại mau nổ cho ta Nhưng sự đắc ý còn chưa kịp xuất hiện trong mắt y thì tiếng quát của huyền vô kỳ đã vang lên. Chỉ thấy hơn 10 tảng đá màu đỏ đánh chết tổ lũng đã xuất hiện trong vận lửa. Nhưng tiếng nổ kịch liệt vang lên khiến cho thiên hỏa lập tức biến thành vô số những dại sáng màu đỏ. Không ngờ Pháp bảo lợi hại như vậy lại là một thanh phi kiếm. Bên trong ánh đỏ ngập trời, Phạm Vô Thường và Lăng Tư Lão Đạo thì thấy mấy trăm đạo kiếm quang liên tục xuyên qua không trung lao về phía hai người. cơ bản không nhìn rõ đâu là giả đâu là thực mà mấy trăm đạo kiếm quan tỏa ra thiên hỏa lại càng dữ đội hơn rõ ràng thiên hỏa vừa rồi là từ trên phi kiếm tản ra thứ thiên hỏa này có uy lực vượt qua rất nhiều pháp bảo hệ hỏa tuy nhiên hỏa nguyên cũng chỉ do phi kiếm phát ra mà hình thành thôi hiện tại kiếm quan từ phía sau phóng tới tản ra hơi thở hệ hỏa còn mạnh hơn mấy lần Suệt. Cây quạt trong tay Phạm Vô Thường nhanh chóng thổi sạch tất cả những tia sáng màu đỏ đang lao tới. Tuy nhiên một đạo kiếm quang lóe lên chém trúng vào cái pháp bảo của y khiến cho trên bề mặt của nó xuất hiện một vết nứt. Chỉ một lần giao thủ, hai người lăng tư lão đạo và Phạm Vô Thường cũng không ngờ được phi kiếm của lạng hàng lại có uy lực mạnh như vậy làm cả hai đều tổn thất một cái pháp bảo. Nhưng dù sao thì lăng tư lão đạo cũng không phải kẻ yếu. Cái pháp bảo của Phạm Vô Thường cũng giúp cho lão lấy được rất nhiều thời gian. Lão chợt nâng tay trái lên. Viên Minh Châu trong tay lão liền bay lên trước mặt. Ngón trỏ tay phải của lão nhanh chóng vẽ một đạo bùa lên trên viên Minh Châu. Chân nguyên và đạo bùa vừa mới dính lên đó, bên trong viên Minh Châu chợt vang lên tiếng nổ rồi sóng không khí và một phần ánh sáng màu vàng từ trong viên Minh Châu bay ra rồi trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái bóng khổng lồ. Kim sĩ Đại Bàng Cái bóng khổng lồ đó không ngờ lại là một con đại bàng có hai mắt giống như hai viên bảo thạch, móng vuốt sắc bén. nhưng cái lông của nó như từng lưỡi dao được làm từ vàng rồng. Một tiếng rít dài chợt vang lên. Trên đỉnh đầu của mọi người, tầng mây chợt tách ra khiến cho ánh dương quang chói lọi chiếu xuống dưới. Con kim sĩ đại bàng vừa mới xuất hiện, tiếng rít của nó đã làm cho mây trên cao cũng phải tách ra làm hai. đó cũng không phải do pháp thuật và chân nguyên tạo ra thành hình ảnh mà đó thực sự là một con kim sĩ đại bàng không ngờ viên minh châu trong tay lăng tư lão đạo lại là một thứ pháp bảo có thể phong ấn sinh linh mà thứ phong ấn bên trong đó của lão lại chính là một con kim sĩ đại bàng kim sĩ đại bàng là loài dị chủng từ thời thượng cổ gần như đã tuyệt tích trên thế gian từ nhỏ chúng đã ăn giao lông cự mãn để sống Ngay cả giao long đối diện với nó cũng chẳng khác nào con dung con dế. Rầm, Con kim sĩ đại bàng được lăng tư lão đạo thả ra liền vương cánh. Khoảng cách giữa hai bên vượt quá ba mươi trượng vậy mà nó chỉ chập một cái khiến cho nửa người của người đá khổng lồ đã bị bẻ vùng. Huyền vô kỳ sư đệ! Đúng lúc đó, lạng hàng hét lên một tiếng kinh hãi. Mà bạch lạc tiên tử đang ngạc nhiên trước uy lực phi kiếm của lạng hàng cũng biến sắc. Hóa ra thấy phi kiếm của lạng hàng lợi hại, hát thế ma cũng ra tay. Hai cây đoạn trượng mà y cầm không ngờ lại là một thứ pháp bảo lôi hệ. Hai cái pháp bảo này đập vào nhau lập tức bắn ra vô số những quả cầu xét. Huyền vô kỳ thấy vậy lập tức ngưng tự hơn 10 tảng đá trắng trước mặt lạng hàng nhưng cái pháp bảo của hát thế ma cũng rất quái dị. Lôi cầu nó bắn ra bay được nửa đường chật đụng vào nhau rồi tản ra, tạo thành một vùng đầy điện quan. Bẻ gãy những tảng đá của huyền vô kỳ và dán vào lưng lạng hàng Lúc này, lạng hàng đang tập trung đối phó với phạm vô thường và lăng tư Hơn nữa cả hai phối hợp có một sự ăn ý cho nên lạng hàng hoàn toàn tấn công Chiếm lấy tiên cơ còn huyền vô kỳ thì phòng thủ Hiện tại thấy lạng hàng không kịp ngăn cản Cũng không kịp phóng ra pháp thuật cho nên huyền vô kỳ liền lao tới chắn sau lưng lạng hàng Rầm Mấy tia chớp dán lên người huyền vô kỳ mặc dù chỉ vang lên âm thanh rất nhỏ nhưng lạng hàng cũng cảm nhận có thứ gì đó như nước bắn lên lưng mình. Lạng hàng không tự chủ được hét lên kinh hãi. Gã không cần phải quay đầu lại cũng biết mấy tia chớp kia đã làm cho huyền vô kỳ bị thương nặng phun máu lên lưng mình. Sau tiếng hét kinh hãi, đôi mắt của lạng hàng trở nên đỏ ngầu. Chết đi! Mấy trăm đạo kiếm quang rập trời ập xuống đầu hát thế ma. Đồng thời một tia thiên hỏa sáng đen cũng lao thẳng về phía y như một tia chớp. Đây là cái gì? Hát thế ma còn chưa nhìn thấy rõ tia sáng màu đen đó là thứ gì nhưng có thể cảm nhận được một làn hơi thở hùng mạnh lao thẳng tới mặt. Hát thế ma cảm thấy không ổn, giờ hai cây trượng gõ vào nhau làm bắn ra vô số những quả lôi cầu trắng trước mặt, đồng thời nhanh chóng bay về phía sau. Không ổn. Đó là địa tâm hát sát hỏa khí. Lão đạo lăng tư và phạm vô thường có sự cảnh giác nên khi thấy tia sáng màu đen kia thì chỉ thấy nó giống như một thứ dầu đen bay thẳng tới dính lên người hát thế ma khiến cho y dừng lại. Chỉ trong tích tắc, một vận ánh sáng màu đen cũng ập tới người hát thế ma. Phi kiếm của hắn là thứ gì mà mạnh tới vậy? Không ngờ bên trong còn phong ấn cả dị thú so với pháp bảo tiên cấp còn lợi hại hơn. Trong nháy mắt đồng tử trong mắt lăng tư lão đạo và phạm vô thường cùng với hát thế ma đều co lại. Cả ba người cùng thấy rõ từ trong thiên hỏa lao ra là một con phi thiên ngô công toàn thân giống như được bọc thép. Từ miệng còn ngô công liên tục phun ra hát sát hỏa khí vô cùng khủng bố. Mắt thấy hát thế ma bị con ngô công phun ra hát sát hỏa khí dính chặt lại không kịp né tránh, trong tích tắc, lăng tư lão đạo và phạm vô thường đều phát ra một phần sáng đánh lên người con phi thiên ngô công. Cái con rết này tại sao không giống như sinh vật sống mà giống như một thứ pháp bảo? Tuy nhiên khi hai vần sáng chạm mạnh và người con ngô công làm bắn lên hai vần lửa, chẳng khác nào chạm phải tấm thét. Trên lớp vỏ cứng của ngô công xuất hiện rất nhiều lá bùa khiến cho hai đạo pháp thuật của lăng tư lão đạo và phạm vô thường không để lại một chút dấu vết. Trong tiếng hét thảm thiết, con phi thiên ngô công xoay người chẳng khác nào một thanh đao mà cắt hát thế ma thành hai đoạn. Chương hai trăm bảy mươi bảy, hỏa ngô dọa quần hùng, hùng xoẹt. Xoẹt. địa sát hỏa khí từ người công ngô công tản ra đốt cháy xác của hắc thế ma thành tro, chỉ còn hai cây trượng ngắn rơi xuống đất. Huyền vô kỳ sư đệ vốn lặng hàng là người yếu nhược nhất trong bốn người lạc bắc, nhân hậu nhất, nhưng vào lúc này Huyền vô kỳ bị thương nặng đã kích thích toàn bộ ý muốn giết người của gã. Sau khi Ngô Công giết chết hắc thế ma. Lạng Hàng quay đầu lại nhìn huyền vô kỳ nhưng phi thiên ngô công lại lao về phía lăng tư lão đạo và phạm vô thường Yên tâm! để chưa chết! Sau lưng lạng Hàng! Sắc mặt của huyền vô kỳ trắng bệch, khóe miệng rỉ ra một sợi tơ máu nhưng ánh mắt của gã vẫn lạnh lùng nhìn lăng tư lão đạo và phạm vô thường Sao lại thế này? Từ sau khi được trạm thai thanh minh luyện lại, Xích Tô đã vượt qua khái niệm của phi kiếm mà biến thành một thứ pháp bảo có uy lực chí cường trên thế gian. Cho dù pháp thuật của huyền vô kỳ hết sức thâm sâu nhưng khi trước lúc hai người đấu pháp gã cũng không thắng nổi lạng hàng. Mà bên trong Xích Tô lại phong ấn hỏa ngô, nó có suy nghĩ gắn liền với lạng hàng nên khi điều khiến hết sức thuận lợi. Tuy nhiên, khi quay đầu lại, lạng hàng chợt cảm nhận được hỏa ngôi rung người như kinh hải mà dừng lại. Một vần ánh sáng màu vàng chói mắt từ trên cao chiếu xuống bao phủ phi thiên ngô công. Kim sĩ đại bàng Lạng Hàng và huyền vô kỳ không thể ngờ được trong tay lăng tư lão đạo lại phong ấn một con dị thú mạnh như vậy. Còn đám người lăng tư lão đạo cũng không ngờ trong phi kiếm của lạng Hàng phong ấn một con mạnh thú. Mà hiện tại, sau khi kim sĩ đại bàng đánh nát người đá của huyền vô kỳ liền trong nháy mắt giống như một đám mây bay tới đầu con rết. Cùng lúc này, đối diện với kim sĩ đại bàng Hỏa ngô vốn hung dữ đang bay trong không trung liền đứng im không dám động đậy để mặc cho kim sĩ đại bàng chọc lấy. Được rồi. Chỉ dựa vào phi kiếm lợi hại mà thôi. Bây giờ để xem các ngươi còn có gì nữa. Nhất thời, làng hàng không hiểu vì sao hỏa ngô lại sợ hãi dừng lại như thế. Nhưng lăng tư đạo nhân thì hiểu ngay mà nở nụ cười lạnh. Hóa ra kim sĩ đại bàng vốn là khắc tinh của các loại rắn rết chuyên ăn chúng để sống. Như hỏa ngô, giao lòng mặc dù là dị chủ từ thời thượng cổ nhưng nếu gặp phải kim sĩ đại bàng thì cũng chỉ thành độ ăn của nó. Vì vậy mặc dù con hỏa ngô được phong ấn bên trong thanh kiếm chỉ là nguyên thần nhưng ý thức tiềm ẩn của nó hết sức sợ hãi đối với kim sĩ đại bàng. Khi phát hiện ra sự có mặt của nó, hỏa ngô sợ tới mức run rẩy không dám ra tay với con đại bàng. Rắc rắc. Thể hình của kim sĩ đại bàng so với hỏa ngô còn to hơn. Hai cái chân của nó chộp thẳng xuống đầu hỏa ngô và đuôi. Khi hai cái móng của nó siết lại làm vang lên tiếng sắt thép co rút. Phù. Trên đỉnh đầu hỏa ngô bốc lên ánh lửa chói mắt, trong miệng cũng phun ra một cột khí dài tới hai trượng. Sau khi chộp lấy hỏa ngô, con kim sĩ đại bạn tiếp tục mổ một cái lên đầu nó. Cú mổ của nó giống như một cái chù y to đánh cho thân thể của hỏa ngô tụt xuống mấy trượng. Đồng thời. Hai móng của kim sĩ đại bàng cũng kéo hỏa ngô ra thẳng tắp. Cái gì? Thấy kim sĩ đại bàng là khắc tinh của hỏa ngô, sự chú ý của lăng tư lão đạo và phạm vô thường liền chuyển về phía huyền vô kỳ và lãng hàng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động vang lên. Con kim sĩ đại bàng bị cái đuôi của hỏa ngô quét trúng mà rung người, ánh sáng từ người nó tán loạn. Sao lại thế này? Nhất thời. Lăng tư lão đạo cũng phải giật mình không hiểu vì sao hỏa ngô đang sợ hãi kim sĩ đại bàng, không dám phản kháng chợt xuất hiện biến cố như vậy. Biến cố đó xảy ra trong tích tắc. Kim sĩ đại bàng chập. Mổ rồi xé. Đó là cách mà nó đối phó với rắn rết. Bình thường, hỏa ngô mà bị hai móng nó chập trúng sẽ bị xuyên thủng cả lớp vỏ cứng. Sau cú mổ, kim sĩ đại bàng sẽ lôi não của nó ra mà ngầm lấy ngô đan Còn nhát xé của kim sĩ đại bàng sẽ làm cho hỏa ngô mất đi sự sống, sau đó chỉ việc ăn nữa là xong. Nhưng đây không phải là một con hỏa ngô bình thường. Nguyên thần của hỏa ngô được nuôi dưỡng trong xích tô hết sức mạnh mẽ, hóa thành thực thể. Hơn nữa, trạm thai thanh minh để tăng cường uy lực cho phi kiếm liền mở hai lò cũng một lúc, dốc sức chế tạo một bộ giáp cho hỏa ngô. Cho dù với thủ đoạn luyện khí biến thái như bích căng Sơn nhân thì cũng phải thừa nhận trạm thai thanh minh là người luyện khí số một thiên hạ. Rất nhiều mặt lão không thể sánh được với trạm thai thanh minh. Trạm thai thanh minh dốc sức luyện chế pháp bảo cho lạng hàng, tạo ra cho hỏa ngô một cái áo giáp với một sự bệnh chắc như thế nào thì không cần phải nói cũng biết. Vì vậy mặc dù một trảo của kim sĩ đại bàng khiến cho người hỏa ngô vang lên những tiếng động nhưng đó cũng chỉ là tiếng cọ sát giữa móng của nó và lớp vỏ cứng chứ không thể làm cho hỏa ngô bị thương. Đồng thời, cú mổ của nó cũng không thể xuyên thủng áo giáp trên người hỏa ngô. Sau cú mổ, mặc dù hỏa ngô sợ hãi kim sĩ đại bàng nhưng cũng muốn bỏ chạy. Hơn nữa, mặc dù bị kim sĩ đại bàng kéo làm cho thẳng tắp người nhưng vẫn không thể kéo đứt. Cứ như vậy, Hỏa ngô không nhịn được liền dãy dụa. Nó lập tức phát hiện ra kim sĩ đại bàng mặc dù bắt được mình nhưng bản thân vẫn không hề bị thương. Giống như mèo vần chuột, con chuột đột nhiên phát hiện ra con mèo không làm cho mình bị thương vậy. Hơn nữa, lạng hàng liên tục thúc dục khiến cho sự hung dữ của nó lại xuất hiện, vùng đuôi quét vào người con đại bàng. Trong tiếng trích chói tai, kim sĩ đại bàng phun ra một viên đại đang tỏa ánh sáng chói mắt mà nệnh lên người hỏa ngô. Viên đại đang giống như một ngọn núi làm cho toàn thân hỏa ngô trầm xuống. Tuy nhiên hỏa ngô với khí thế bừng bừng cũng rung người, phóng ra vô số ánh lửa màu đen mà đập thẳng vào đầu kim sĩ đại bàng. Bản thân kim sĩ đại bàng có một sức kháng cự với lửa rất mạnh. Lớp lông của nó cũng có công hiệu khu trừ pháp thuật. Vì vậy mà hỏa nguyên của hỏa ngô đối với nó không thể gây thương tích. Nhưng hỏa nguyên của con hỏa ngô này rất mạnh, ngay cả phi kiếm cũng còn dính được. Hát sát hỏa khí lập tức bao phủ toàn thân kim sĩ đại bàng. Kim sĩ đại bàng chỉ hơi dừng lại một chút thì một đám hát sát hỏa khí lại ập tới. Địa sát hỏa khí sền sệt giống như dầu đen bọc kín người đại bàng khiến cho vừa rồi nó vẫn còn tỏa ra ánh sáng màu vàng lập tức bị bao phủ bởi màu đen. Giết! Lạng Hàng và huyền vô kỳ vẫn phóng về phía trước. Một thứ sát khí tản ra từ người của gã. Dưới sự điều khiển của Lạng Hàng. Con hỏa ngô cắt mạnh lên người kim sĩ đại bàng. Hai cánh và móng vuốt của kim sĩ đại bàng liên tục đánh khiến cho hỏa ngô hoàn toàn bộc lộ hết sự hung dữ của nó. Nó điên cuồng cuốn chặt, va chạm với kim sĩ đại bàng. Hỏa ngô và kim sĩ đại bàng giống hệt như hai người điên ôm lấy nhau. Mặc dù hai cánh và móng vuốt của đại bàng làm cho miệng hỏa ngô liên tục phun ra khí đen nhưng cũng không thể phá được lớp áo giáp. Còn mỗi lần va chạm, Hỏa ngô lại gây cho nó một vết thương kinh người. Từ trong vết thương cũng không hề có máu tươi xuất hiện. Địa sát hỏa tức nhanh chóng dính chặt lấy miệng vết thương, đồng thời hỏa nguyên cũng theo đó mà chui vào. Con kim sĩ đại bàng kêu lên một tiếng thê lương. Vào lúc này, lăng tư lão đạo không thể tin nối khi phát hiện kim sĩ đại bàng của mình không phải là đối thủ của hỏa ngô. Nhưng còn chưa kịp ra tay, mấy trăm đạo kiếm quan màu đỏ đã xuất từ trên cao giáng xuống. Oanh. Một phần ánh sáng màu trắng và màu lam từ trong tay của Lăng Tư Lão Đạo và Phạm Vô Thường xuất hiện, ngăn cản thiên hỏa đang vọt về phía mình. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ đã lướt qua đỉnh đầu hai người. Con hỏa ngô ngửa đầu lên đón hai người đứng lên đầu nó. Lăng Tư Lão Đạo và Phạm Vô Thường nhìn thì thấy kim sĩ đại bàng gần như không còn thở ngã xuống dưới thân của hỏa ngô. Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng thì song song đứng trên đầu nó. Con hỏa ngô màu đen như hết sức đắc ý. Phát ra khí thế độc ác mà phóng về núi Đại Đông. Trong tích tắc đó, lạng hàng và huyền vô kỳ đứng trên đầu hỏa ngô chật tản ra một thứ khí thế khiến cho lăng tư lão đạo và phạm vô thường chật hận người lại mà không dám đuổi theo. Chương 278, tử đấu 200 dặm núi Đại Đông Trên một ngọn núi cách núi Đại Đông chưa tới 200 dặm. Kỳ Liên Liên Thành đang ngồi xếp bằng chợt mở mắt rồi đứng dậy. Bộ quần áo màu xám của gã gần như rách toàn bộ để lộ rất nhiều vết thương. Mặc dù những vết thương đó không còn máu tươi nhưng vẫn chưa khép miệng. Da thịt và sắc mặt của Kỳ Liên Liên Thành đều tái nhợt như bị ngâm trong nước lâu ngày. Từ chỗ của y có thể thấy được thấp thoáng ánh sáng của những trận đấu pháp kịch liệt quanh mình. Y cũng có thể thấy được yêu vương liên thai của Thái Thúc và hỏa ngô của Lạng Hàng đang bay thẳng về phía núi Đại Đông kéo theo một dải sáng thật dài. Tuy nhiên hắn chẳng thèm liếc nhìn hai luồng sáng đó mà hơi ngẩng đầu, chợt lên tiếng một cách hết sức thản nhiên, sư đệ. Không ngờ chúng ta lại chám tráng nhau ở đây. Xem ra ngươi cũng không ngờ được tu vi của Minh Nhược lại mạnh tới vậy. Một vần ánh sáng màu hồng chợt xuất hiện trước mặt kỳ liên liên thành. Nam Ly Việt mặc đạo bào màu vàng kim. Sắc mặt cũng hơi tới đứng đối diện với kỳ liên liên thành mà quan sát những vết thương trên người gã. Tu vi của cô ấy so với sự dự đoán của ta cao hơn rất nhiều. Xem ra ít nhất thì cũng phải tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ chín. Có điều sức sống của nàng ta đã tận, hiện tại chỉ sợ đã không còn nữa. Kỳ liên liên thành nhìn về phía núi đại đông như đang hoài cảm một cường giả mất đi. Người tới đây định giết ta. Kỳ Liên Liên Thành đột nhiên liếc mắt nhìn Nam Ly Việt mà hỏi câu đó. Nếu ngươi có thể hứa với ta rằng bắt lạc bắt sau đó giao cho ta thì ta không giết ngươi. Nam Ly Việt nhìn Kỳ Liên Liên Thành. Cả hai người như hai huynh đệ đang nói chuyện trong nhà nhưng lại có một thứ sát khí vô hình bao phủ không gian xung quanh. Nhưng ta biết ngươi sẽ không đồng ý với điều kiện đó của ta. Nam Ly Việt lắc đầu. Trên mặt y lóe lên một chút châm biếm rồi biến mất. Trong đầu ngươi chỉ có hoàng vô thần. Ngươi chỉ biết làm mọi chuyện vì lão. Đó là do chuyện sư tôn bảo ta làm chắc chắn là đúng. Một thứ ý chí vững vàng không hề dao động bởi bất cứ kẻ nào xuất hiện trên người kỳ liên liên thành. Trong 200 năm qua, dưới sự quản thúc của sư tôn, công luân chúng ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đồ vật của chúng ta cũng nhiều hơn. Đệ tử của công luân chúng ta cũng vượt qua tất cả các môn phái. Ta không biết tại sao các ngươi lại sinh lòng khác đối với sư tôn. Tại sao à? Trong mắt Nam Ly Việt chợt xuất hiện một nỗi căm hận, chẳng phải là không vượt qua được các ngươi. Vĩnh viễn ở dưới các ngươi hay sao? Trong lòng ngươi tràn ngập sự bất mãn và dục lợi. Chúng như một chiếc lá che khuất con đường trước mặt cho nên tu vi của ngươi mới không thể vượt qua được ta. Kỳ liên liên thành nhìn Nam Ly Việt rồi nói tiếp, con đường tu đạo làm sao có đường tắt được? Nam Ly Việt hơi trầm mặt. Mục đích của gã lúc này chỉ có một đó là giết chết Kỳ Liên Liên Thành, sử dụng trừ tủy đoạt nguyên quyết chiếm lấy chân nguyên và khí huyết của Kỳ Liên Liên Thành để nâng cao tu vi của mình. Nhưng vào lúc này, đối diện với Kỳ Liên Liên Thành, người duy nhất khiến cho y không thể vượt qua được, Nam Ly Việt tràn ngập một thứ cảm xúc phức tạp. Đột nhiên trong vô số những cảm xúc đó của y chợt có một chút hối hận. Nam Ly Việt biết Kỳ Liên Liên Thành nói như vậy hoàn toàn có lý. từ sau khi có được trừ tủy đoạt nguyên quyết tu vi của nam ly việt cao hơn lúc rời khỏi côn luân rất nhiều tuy nhiên sau khi giao thủ vài lần với đám người lạc bắc nam ly việt cũng phát hiện ra bản thân mình chỉ có chân nguyên hùng mạnh ra thì còn thiếu chất lượng lực lượng của gã như thiếu một cái gì đó nên không có cách nào ganh đua thực sự với những người có tu vi cao trong một thời gian ngắn vì vậy mà y mới nhiều lần bị thua bởi lạc bắc mà y có lẽ cũng không thể vượt qua được kỳ liên liên thành Có lẽ nếu y không lựa chọn đi theo huống vô tâm, không có giả tâm lớn, một lòng tìm tu thì không chừng cũng có thể đạt tới được tu vi như ngày hôm nay. Nhưng cảm xúc căm giận và bất đắc dĩ hoàn toàn áp đảo sự hối hận đó. Bản thân mình có sự lựa chọn khác sao? Nếu mình không lựa chọn bước đi với huống vô tâm thì có lẽ mình đã bị huống vô tâm vất bỏ. Cơ bản mình cũng chẳng có sự lựa chọn cho nên mới phải làm như vậy. Mình chỉ muốn tương lai không phải đứng dưới người khác. không phải làm theo ý của người khác như lúc này tới giết kỳ liên liên thành có phải sự lựa chọn của mình không nếu như không giết kỳ liên liên thành không thể nâng cao tu vi của mình được thì bản thân không thể bắt được lạc bắt thậm chí đừng mong đoạt lại viên chủ nguyên huyết xá lợi không đoạt lại được nó thì có lẽ bản thân mình sẽ trở thành vật hy sinh để huống vô tâm sử dụng trừ tủy đoạt nguyên quyết nói nhiều vô ích lúc này ánh mắt của năm ly việt nhìn kỳ liên liên thành chỉ toàn sát khí Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi cũng bị thương. Kỳ liên liên thành lẳng lặng nhìn Nam Ly Việt rồi nói, làm sao ngươi biết ngươi có thể giết được ta? Bởi vì ngươi bị thương nặng hơn ta gấp trăm lần. Nam Ly Việt cười lạnh nói tiếp, nếu không thì sao phải nói nhiều với ta như vậy? Với tính cách của ngươi chẳng phải đã giết ta từ lâu rồi tới thẳng từ hàng tỉnh trai. Ngươi còn nói nhiều với ta như vậy chẳng phải để kéo dài thời gian, chờ cho ngươi hồi phục chút thương tích hay sao? Ngươi nói đúng. Thương thế của ta so với ngươi còn nặng hơn gấp trăm lần. Chỉ có điều. Kỳ liên liên thành nhìn Nam Ly Việt rồi nói hết sức chậm rãi. Tuy nhiên y nói tới dây liền dừng lại vì vào lúc này, Nam Ly Việt đã ra tay. Trong phạm vi ngàn dặm, khắp nơi đều là những trận chiến sinh tử nhưng không ai ngờ được ở một nơi gần với núi Đại Đông. Môn hạ đệ tử của Công luôn, hai đệ tử kiệt xuất nhất cũng bắt đầu chiến đấu sinh tử. một làn hơi thở cực mạnh gần như biến thành vật thực vọt thẳng lên trên không trung trái qua sự tấn công bởi bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc hạo thiên kính cơ bản không hề bị hỏng mà vẫn tản ra ánh sáng rực rỡ như trước trong nháy mắt lấy ra hạo thiên kính một làn pháp lực dao động xung quanh người nam ly việt tạo thành những gợn sóng màu bạc tất cả cỏ cây trong phạm vi năm trượng xung quanh nam ly việt bị bẻ gãy rồi hóa thành bột phấn Cái chuyện pháp lực dao động mạnh như thế này lúc trước trên người Nam Ly Việt cũng chỉ xuất hiện một lần. Tinh thần biến Vào lúc này, đạo pháp thuật của Nam Ly Việt chính là tinh thần biến có sức sát thương mạnh nhất trong âm dương sinh tử đạo mà Y đã sử dụng đối với Lạc Bắc. Với tu vi chân nguyên của Nam Ly Việt bây giờ mà phóng ra đạo pháp thuật đó thì ít nhất phải tiêu hao một nửa lượng chân nguyên trong người. Mà cũng phải mất nhiều chân nguyên như vậy mới có thể sinh ra được pháp lực dao động mạnh như vậy. Sau trận chiến với Lạc Bắc, chân nguyên của Nam Ly Việt đã mất hơn nữa, đồng thời cũng bị thương nặng. Trong thời gian qua, mặc dù y cũng hồi phục được một ít nhưng không thể đạt tới mức cao nhất. Vì vậy mà hiện tại, y phóng ra đạo pháp thuật này thì chỉ sợ phải mất tới 6, 7 phần chân nguyên trong người. Đối mặt với kỳ liên liên thành, người mà y tự nhận khó có thể vượt qua, Nam Ly Việt ra tay không hề lưu lấy một chút tình cảm. Gã phóng ra pháp thuật mạnh nhất của mình. Mái tóc của kỳ liên liên thành bị pháp lực dao động làm cho bay lên phất phới. Một làn chân nguyên cũng từ trong thân thể của y bắt đầu tản ra khiến cho sắc mặt của kỳ liên liên thành càng lúc càng trắng. Thật ra cho dù y không chịu thừa nhận thì cũng không thể giấu được một đòn của minh nhược đã làm cho mình bị thương nặng. Nhưng điều khiến cho người ta ngạc nhiên đó là thứ ý chí của y khiến cho mọi người không hề cảm nhận được bản thân kỳ liên liên thành yếu ớt. Trong tích tắc đó, Y chẳng khác nào một cây thương kiên cường đứng thẳng. Cảm nhận pháp lực dao động từ trên người Nam Ly Việt mạnh như vậy, ánh mắt của kỳ liên liên thành chợt xuất hiện một chút tiếc nuối. Sự khác biệt lớn nhất của ta và ngươi là ngươi quyết tâm làm một chuyện nhưng không như ta chẳng để ý tới chuyện sống chết. Vì vậy mà ngươi lựa chọn phóng hạo thiên kính ra trước còn ta thì chọn tấn công. Cùng với lúc xuất hiện ý nghĩ đó, ánh mắt của kỳ liên liên thành cũng trở nên hết sức vững vàng. Đó là thứ ánh mắt bất chấp sinh tử, sát phạt quyết đoán, không một ai có thể ngăn cản. Vào lúc này, Nam Ly Việt không còn là sư đệ của y mà biến thành kẻ địch. Cho dù Nam Ly Việt có là thần hay Phật thì một khi chắn đường của y, y cũng không nể nang mà giết chết. Chương 279, Hai Người Thanh Niên Mạnh Nhất Nam Ly Việt xuề tay Trên đó chợt xuất hiện vô số những điểm sáng màu bạc. Trên người gã cũng tản ra một vần ánh sáng màu bạc như khi đối diện với lạc bắc. Lúc này, gã như đang đứng trong không trung, trong tay nâng một giải ngân hà. Tuy nhiên tinh quang màu bạc còn chưa tản ra thì một thứ khí thế hủy thiên diệt địa từ một cái bàn tay Phật tản ra ánh sáng màu hồng đã dán mạnh lên vần sáng của hạo thiên kính. Oanh Nam Ly Việt bắn ngược về phía sau. Một cái gò đất nhỏ cách gã vài chục trượng chợt biến mất. Bàn tay Phật giống như viên bảo thạch màu hồng đánh trúng hạo thiên kính nhưng uy lực của nó lại vượt qua khoảng không khiến cho cả mô đất cách năm Ly Việt 10 trượng cũng biến mất. Một đòn đó của kỳ liên liên thành cũng giống như bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc, không phá được sự phòng ngự của hạo thiên kính. Tuy nhiên lực lượng của nó không ngờ lại gần như khiến cho chân nguyên trong người năm Ly Việt sơ sát. Vốn đạo tinh thần biến đang được phát ra nhưng do chân nguyên hỗn loạn liền biến mất khỏi tay của Nam Ly Việt. Không hề dừng lại, bàn tay Phật cao gấp đôi Nam Ly Việt lại giáng mạnh lên hạo thiên kính. Mỗi một lần như vậy nó lại biến hóa thành một cái ấn quyết mới nhưng lực lượng vẫn cực mạnh. Chỉ ba cú đánh, Nam Ly Việt đã bị bàn tay Phật đánh cho rơi xuống. Chui cả vào trong lòng đất. Lực lượng vô cùng vô tận khiến cho trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu tới vài chục trường. Hạo Thiên Kính vẫn là một thứ pháp bảo cực mạnh. Cho tới lúc này, Kỳ Liên Liên Thành vẫn không thể phá được sự phòng ngự của nó. Mà bản thân nó cũng chẳng hề có lấy một chút gì hư tổn. Nhưng từng ngụm máu liên tục phun ra khỏi miệng của Nam Ly Việt. Bị Kỳ Liên Liên Thành tấn công liên tục, lực lượng chân nguyên toàn thân của y không chịu nỗ lực xung kích và chấn động. sắc mặt của Nam Ly Việt trở nên kinh hoàng. Thứ lực lượng của quốc đạo tử không ngờ có quy lực còn mạnh hơn cả bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc. Nam Ly Việt bị chôn vùi dưới đất có thể cảm nhận bản thân giống như một ngọn đèn dầu sắp tắt, nhiều lắm chỉ có thể chịu thêm một đòn nữa của kỳ liên liên thành. Oanh! Bàn tay Phật chẳng hề có chút tình cảm nào lại ấn xuống. Trong nháy mắt khi ánh sáng của hạo thiên kính biến mất, Nam Ly Việt cũng tan biến dưới bàn tay Phật màu hồng. Kỳ Liên Liên Thành giơ tay chập một cái hút hạo thiên kính vào trong tay. Lúc sau, nhìn chỗ Nam Ly Việt vừa mới bị mình đánh chết, ánh mắt của Kỳ Liên Liên Thành lại có một chút gì đó tiếc hận. Ngươi nói đúng. Thương thế của ta nặng hơn ngươi gấp trăm lần. Nhưng tiếc là cho dù ta có nặng hơn nữa thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hạo thiên kính đúng là thứ pháp bảo tuyệt cường. Nhìn hạo thiên kính, sắc mặt của Kỳ Liên Liên Thành lại trở nên lạnh lùng. Lạc Bắc, vốn với thực lực của ngươi, ta cần phải ít nhất thêm hai canh giờ nữa mới có thể giết được. Nhưng có hạo thiên kính thì không cần mất thời gian nữa. Bóng dáng của kỳ liên liên thành lập tức bước từng bước một về phía núi Đại Đông. Từ hàng tỉnh trai, mặt trời đã ngã về tây hắt lên trên bầu trời một màu đỏ ửng. Vân Viện, Yến Hồng, Thi Kiếm và toàn bộ đệ tử của từ hàng tỉnh trai đều tập trung dưới lầu trúc. Đứng ở đây... Cho dù là thi kiếm có tu vi thấp kém thì cũng có thể cảm nhận được pháp lực dao động rất mạnh nổ bung bên ngoài núi Đại Đông. Chỉ cần để tâm cảm giác một chút là có thể dễ dàng nhận ra trong phạm vi ngàn dặm xung quanh núi Đại Đông đã biến thành một cái chiến trường khổng lồ. Rốt cuộc thì bên ngoài có bao nhiêu cường giả đang đấu phép sinh tử? Có bao nhiêu người đứng về phía từ hàng tỉnh trai và bao nhiêu người là địch? Dưới vố số hơi thở hùng mạnh đó, từ hàng tỉnh trai giống như một con thuyền nhỏ bồng bền trong sóng dữ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát. Tuy nhiên tất cả đệ tử của từ hàng tỉnh trai vẫn lặng lặng chờ đợi, không ai rời khỏi, cũng chẳng có ai đi xem có bao nhiêu kẻ địch, khi nào chúng tới đây. Đây là mệnh lệnh của Lạc Bắc. Mặc dù Minh Nhược chỉ là một người con gái nhưng địa vị của nàng trong lòng của đám đệ tử từ hàng tỉnh trai chỉ sợ vượt qua tất cả địa vị của những vị trưởng giáo trong lòng đệ tử các môn phái khác. Đám đệ tử của từ hàng tỉnh trai cho dù có hoài nghi với sự lựa chọn của Minh Nhược thì cũng không hề làm trái. Minh Nhược để cho Lạc Bắc làm trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai. Mặc dù từ ngàn năm nay chưa hề có một người đàn ông nào ngồi ở vị trí đó nhưng nếu Minh Nhược đã nói thì Lạc Bắc chính là chủ nhân của từ hàng tỉnh trai. Cho nên, dù bên ngoài thi thoảng có pháp lực dao động lan tới tạo ra áp lực với các nạn thì mọi người vẫn nghe theo mệnh lệnh của Lạc Bắc mà ở bên ngoài lầu trúc tìm hắn. Cái lầu trúc vẫn hết sức yên tĩnh như trước nhưng lại có một làn kiếm ý hùng mạnh liên tục từ biên trong tản ra. Bên trong lầu trúc, toàn bộ chân nguyên, kiếm khí, kiếm ý của Lạc Bắc đã tập trung trong thức hải. Tuy nhiên lực lượng xuất tích vẫn không hề dừng lại. Rõ ràng tất cả chân nguyên, lực lượng kiếm nguyên từ tam thiên phù độ của Lạc Bắc đã ngưng tụ lại nhưng vẫn còn có một thứ lực lượng nhẹ nhẹ liên tục ngưng tụ khiến cho lực lượng ngưng tụ đã hoàn toàn vượt quá lực lượng của bản thân hắn. Ý chí và niềm tin là một sự kỳ diệu có đôi khi còn vượt qua cả cái chết. Vào lúc này, Lạc Bắc nghĩ tới những điều minh nhược đã nói với mình, đồng thời cũng cảm nhận được sự hùng mạnh của thứ lực lượng này. Tuy nhiên, Lạc Bắc như đột nhiên cảm nhận được cái gì đó khiến cho hắn chợt nở một nụ cười khổ. Khi nụ cười biến mất, một làn hơi thở vô cùng kiên định chưa từng có từ trước đến nay tản ra từ người hắn. Không hề có lấy một chút do dự. Thứ lực lượng đang tích xúc trong người Lạc Bắc dưới sự điều khiển bởi ý chí của hắn liền trở nên dữ dội, tấn công kịch liệt. Nó điên cuồng đi tới phá hủy tất cả mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của Lạc Bắc như bị một con dao màu vào chui vào rồi cắn nát. Tất cả sức sông của hắn lập tức hoàn toàn mai một. Hơi thở, tim đập, máu huyết chảy trong người trong nháy mắt dừng lại. Thân nhiệt của Lạc Bắc cũng lập tức giảm xuống rồi trở nên lạnh như băng. Chỉ trong nháy mắt, Cho dù người nào nhìn thấy cũng nhận ra Lạc Bắc đã hoàn toàn không còn sức sống, biến thành một cái xác chết. Tuy nhiên lại có một thứ lực lượng mong manh như vô hình vẫn dẻo dài cuốn quanh người Lạc Bắc. Chỉ sau chừng mấy hơi thở, thứ lực lượng đó lại mạnh lên. Tôi không thể chết được. Tôi sẽ không chết. Trong nháy mắt khi sức sống mai một, Lạc Bắc chỉ cảm nhận bản thân như chìm vào trong bóng tối. Tất cả lực lượng, ý thức đều dường như không còn. Dưới sức tấn công khủng bố, cho dù bất cứ ai cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng nhờ có minh nhược, nhờ cảm nhận được cái gì đó vào lúc cuối cùng nàng chỉ cho hắn, ý chí và niềm tin của Lạc Bắc lại trở nên hết sức kiên định. Thứ lực lượng vô hình của ý chí không ngờ lại chống chọi được với sự tấn công của cái chết. Dưới sự điều khiển của ý chí, thứ lực lượng mong mạnh kia nhanh chóng sống lại rồi dẫn dắt linh khí xung quanh điên cuồng chui vào trong thân thể của Lạc Bắc. Một chút sức sống từ trên thân thể lạnh giá của hắn cũng bắt đầu tản ra. Đầu tiên là hơi thở, sau đó là tim đập. Bất chợt, lạc bắt mở mắt. Hắn như bị dìm trong nước tới khi được thở liền hít lấy hít để. Bàn tay của hắn run rẩy, thậm chí là co giật nhưng vẫn cố gắng duỗi ra ngoài, bắt đầu vội lấy đan dược đặt trên bàn trúc mà nhét vào miệng. Hai tay của hắn gần như là mất đi sự điều khiển chỉ dùng ý chí và tâm niệm để khống chế nó. sau khi nhét đang dược vào miệng, thân thể của lạc bắc chợt xuất hiện vô số những dòng khí giống như con dung bắt đầu di chuyển. phút, lạc bắc cũng lập tức phun ra một làn sương máu. sau khi làn sương máu phun ra, một làn hơi thở kỳ dị cũng từ trên người lạc bắc tản ra ngoài. trong nháy mắt, tất cả đệ tử của từ hàng tỉnh trai đều cảm nhận được một thứ cảm giác trống trống quay xung quanh người. lạc bắc đã đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh rồi. Vân Viện, Yến Hồng, Thi Kiếm, tất cả đệ tử của từ hàng tỉnh trai đều xuất hiện một sự mừng rỡ. Tĩnh niệm thông minh quyết của Lạc Bắc đã đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Toàn bộ kinh mạch của Lạc Bắc đã tập hợp lại rồi mở ra một cái kinh mạch độc đáo trước đó không có, hình thành một con đường cho chân nguyên cực mạnh đi về. Tuy nhiên, Lạc Bắc lại chỉ biết cười khổ. Sau khi phun ra một bún máu, Lạc Bắc liên tục nuốt toàn bộ đang dược đã chuẩn bị trước. Kỳ liên liên thành quay lại so với sự dự tính của minh nhược và lạc bắc quá nhanh. Đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh khiến cho thân thể gần như tan tác. Mặc dù lạc bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh có công hiệu độc đáo chữa trị thân thể, hơn nữa lạc bắc cũng đã đề phòng lệnh vân viện lấy tất cả những đang dược bổ sung chân nguyên tới đây. Tuy nhiên, kỳ liên liên thành trở lại quá nhanh khiến cho lạc bắc không có nhiều thời gian chuẩn bị. Mà hiện tại, lạc bắc không còn cách nào khác. Bất chấp sự tổn thương cố gắng thúc đẩy sự chuyển hóa dược lực để hồi phục lực lượng chân nguyên của bản thân. Chương 280, Kiếm Vỡ Vỡ cái cách này khiến cho thân thể của Lạc Bắc bị tổn hại rất nặng. Vì vậy mà vốn đang dược dùng để bù lại sự tổn thương của thân thể cũng chỉ có thể hồi phục được bảy phần chân nguyên của hắn. Lạc Bắc đứng dậy bước ra khỏi lầu trúc. Từ xa một cơn gió đang ập tới kéo theo mây đen dày đặc. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ bóng dáng của kỳ liên liên thành nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở hùng mạnh và độc đáo của y. Các ngươi không cần phải ra. Nếu ta không ngăn được kỳ liên liên thành hay bị y giết thì các ngươi cứ phân tán mà chạy trốn. Sau khi sử dụng tỉnh niệm thông minh quyết cố gắng xua tan một chút tác dụng phụ của Đan Dược, Lạc Bắc liền nói với đám đệ tử của từ hàng tỉnh trai như vậy. Sau khi nói xong, Lạc Bắc quay người chuẩn bị lướt ra ngoài. Vốn hắn định đưa cả khuất đạo tử và thi vương đi theo. Bởi vì dù sao thì cả hai cũng là trở thủ đắc lực nhất của mình nhưng sau khi do dự một chút, Lạc Bắc liền để cả khuất đạo tử và thi vương lại. Đúng lúc này, hắn cũng thấy được tiểu trà đang đứng lẫn trong số đệ tử của từ hàng tỉnh trai. Sau khi đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, cảm giác của Lạc Bắc nhạy bén hơn rất nhiều. Vì vậy mà trong tích tắc khi tiểu trà nhìn hắn, Lạc Bắc cũng nhìn thấy nàng, đồng thời cũng cảm nhận được tâm ý của nàng. Đó chính là sự đồng sinh cộng tử. Một thứ cảm giác kỳ diệu chợt xuất hiện trong đầu Lạc Bắc. Yên tâm! Ta nhất định sẽ quay về. Lạc Bắc bước đi một bước, chợt quay đầu lại nhìn tiểu trà cười nói, còn nhớ ta đã nói với ngươi không? Ta muốn dẫn ngươi tới xem một chỗ. Cái chỗ đó chính là La Phù. Ta nhất định sẽ đưa ngươi đi. Những hạt mưa đột nhiên trút xuống làm vang lên những tiếng lộp bột. Một bóng người màu xám dừng lại trên một tảng đá trên núi Đại Đông. Cái bóng xám đó chính là Kỳ Liên Liên Thành. Cũng giống như khi ở núi Bắc Âm, Kỳ Liên Liên Thành lại làm một bộ trang phục để che những vết thương trên người. Sắc mặt của y vẫn tái nhợt như trước. Tuy nhiên từ người Kỳ Liên Liên Thành lại tản ra một thứ hơi thở cực mạnh, tưởng như gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Dường như trận chiến với năm ly Việt vừa rồi cũng không hề khiến cho hơi thở đó của y biến mất. Mây đen bay theo trút xuống một trận mưa phía sau lưng kỳ liên liên thành. Nhưng trước mặt y lại hết sức sáng sủa. Cơn mưa trên núi Đại Đông chính là do y mang tới. Trận mưa cũng không hề mở rộng, nó như bị một thứ lực lượng vô hình khống chế không cho lan tràn về phía từ hàng tỉnh trai. Lạc bắt mặt trang phục màu trắng từ từ xuất hiện trong tầm mắt của kỳ liên liên thành. Nhìn kỳ liên liên thành đứng trên tảng đá tản ra khí thế hùng mạnh, Lạc Bắc chợt vuốt nhẹ lên bộ trang phục màu trắng. Bộ trang phục này được Minh Nhược làm cho hắn. Nhưng bây giờ nàng đã không còn nữa. Trong lòng Lạc Bắc chợt xuất hiện một chút buồn bã nhưng nó nhanh chóng hóa thành một thứ lực lượng vô hình cuốn quanh người hắn. Chính vì Minh Nhược không còn cho nên núi đại đông. Từ hàng tỉnh trai, những thứ quan trọng nhất đời của Minh Nhược sẽ được hắn bảo vệ, không thể để chúng bị hủy diệt. Bóng dáng của Lạc Bắc và Kỳ Liên liên thành tù từ trở nên rõ ràng trong mắt cả hai. Điều khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên đó là hơi thở tản ra từ cả hai người không ngờ lại giống hệt nhau. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đối phương, cả hai đều im lặng không hề nói một tiếng nào. Chính vì cả hai đều có hơi thở hết sức giống như nên cả hai người cũng đều hiểu rõ. Hai người thanh niên kiệt xuất. Một người là truyền nhân của La Phù. Còn một người là đệ tử xuất sắc nhất của cung luân hoàn toàn không còn đường sống để quay lại. Trong những tiếng động vỡ nát, Lạc Bắc bước thêm một bước. Thân hình của hắn hơi thấp xuống một chút rồi từ vị trí hai chân của hắn có vô số những vết nứt nhanh chóng lan ra xung quanh như một mạng nhện. Một bước đó của Lạc Bắc không ngờ trong nháy mắt khiến cho không khí dưới chân như biến thành lưu ly rồi bị hắn đạp vỡ. Một bước đó của hắn chẳng khác nào thân hình hòa vào trong hư không mà lao về phía kỳ liên liên thành với một tốc độ kinh người. Thứ tốc độ đó thậm chí gần bằng với tốc độ phi độn từ hư không sinh liên của húng vô tâm. Tuy nhiên hiện tại, lạc bắc như đạp nát hư không khiến cho khí thế của hắn lại càng thêm dữ dội trước nay chưa từng có. Hiện tại, quy lực bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc thậm chí có thể vượt quá 200 trượng. Tuy nhiên phạm vi có quy lực lớn nhất cũng chỉ trong vòng 100 trượng. Mặc dù hắn đã đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, lực lượng chân nguyên chỉ mới hồi phục được bảy phần nhưng lực lượng của lạc bắc bây giờ cũng mạnh hơn trước kia. Hơn nữa, trong tích tắc nhìn thấy kỳ liên liên thành, lạc bắc cũng cảm nhận được thương thế của y vẫn chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng hiểu rõ, kỳ liên liên thành thậm chí còn vượt qua rất nhiều người trong số thập đại kim tiên của cung luân. Bóng dáng của lạc bắc như mờ đi một chút. Cảm giác mờ đi đó dường như là do tốc độ tấn công của hắn khiến cho bóng dáng của lạc bắc trong nháy mắt biến mất bởi gây ra hiện tượng nhìn giả cho người khác. Hoặc là do khi hắn vừa mới sải bước, tất cả lực lượng trên người tập trung về phía trước khiến cho ánh sáng của hắn như mờ đi. Không một ai dám hoài nghi uy lực một đòn của lạc bắc chuẩn bị phóng ra. Cho dù cách từ hàng tỉnh trai tới cả trăm dặm cũng đều có thể cảm nhận được khí thế và kiếm khí của bản thân hắn. Đúng lúc này, Kỳ liên liên thành cũng ngẩn đầu Nét mặt kiên cường của y như phát ra một thứ ánh sáng lạnh lùng Đối diện với làn khí thế cực mạnh của địch thủ Trên người y lại tản ra thứ hơi thở vững vàng không hề thay đổi Y đứng lặng lặng trên tảng đá Như hòa với nó thành một mà đối diện với dòng nước lũ đang ập tới Vốn phía sau lưng y là cơn mưa to Nhưng giờ lúc này đột nhiên nó thay đổi phương hướng Vô số những giọt nước chật dễ dàng xé rách không khí khiến cho trong không trung xuất hiện vô số những dải màu trắng với tốc độ vượt qua phần lớn tốc độ phi kiếm trên thế gian mà đồng loạt bắn về phía Lạc Bắc. Dưới sự tác động bởi lực lượng vô cùng vô tận của kỳ liên liên thành uy lực của những giọt nước thậm chí còn vượt qua cả kiếm cương bình thường. Khi chúng tới cách Lạc Bắc chừng 20 trượng thì tất cả chợt bị một thứ lực lượng vô hình ngăn cản mà vỡ tung ra thành những đám hơi nước. Lạc Bắc hơi khựng lại một chút. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và kỳ liên liên thành ít nhất phải tới 140-150 trường. Nhưng không gian giữa hắn và kỳ liên liên thành chợt xuất hiện một nếp uống. Giữa khoảng không gian đó, thời gian như dừng lại, không gian xuất hiện một sự khúc chiết kỳ dị. Trong tích tắc đó, khoảng cách giữa Lạc Bắc và kỳ liên liên thành chỉ còn không tới trăm trường. Thất xảo di thiên đại pháp. Từng làn pháp lực dao động từ trên người Lạc Bắc tản ra. Gần như trong nháy mắt khi Lạc Bắc sử dụng thất xảo di thiên đại Pháp, một vần kiếm quan giống như mặt trời chói mắt thoáng hiện trước người Lạc Bắc. Trong ánh mắt của kỳ liên liên thành cũng chợt hiện lên một chút tán thưởng. Vừa mới rồi, trong nháy mắt khi y phóng ra một thứ pháp thuật không phải là pháp thuật mạnh nhất của mình, y chỉ muốn ngăn cản Lạc Bắc một chút để cho hắn không thể tới gần mình trong vòng trăm trượng để phóng ra một đòn mạnh nhất. Còn kỳ liên liên thành cũng có nhiều thời gian không sợ Lạc Bắc chiếm được tiên cơ. Xét về mặt Tu Vi và đấu pháp, Kỳ Liên Liên Thành hoàn toàn vượt qua Lạc Bắc. Hơn nữa, đối với Kỳ Liên Liên Thành mà nói thì tấn công cũng là cách phòng ngự tốt nhất. Cái pháp thuật không phải là mạnh nhất đó cũng chỉ để chuẩn bị cho một đòn tiếp theo của Y. Y sử dụng đạo pháp thuật đó không hề có gì sơ hở. Vốn Lạc Bắc chắc chắn sẽ bị đạo pháp thuật của Y ngăn cản nhưng hắn lại sử dụng thất xảo di thiên đại pháp đúng lúc khiến cho tác dụng từ đạo pháp thuật của Kỳ Liên Liên Thành biến mất. Mà vào lúc này, Kỳ Liên Liên Thành thầm khen ngợi Lạc Bắc cũng không phải vì hắn có thể thi triển được nhiều pháp thuật hùng mạnh mà là bởi vì tốc độ thi triển pháp thuật của Lạc Bắc. Cho dù thứ công pháp nào thì người có tu vi càng cao, tốc độ thi triển pháp thuật sẽ càng nhanh. Như Kỳ Liên Liên Thành tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh Đại Thành, thần thức so với người tu đạo bình thường mạnh hơn tới trăm lần, sự cảm ứng với trời đất lại càng không phải nói. Như đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu, Bản thân nó có tốc độ thi triển pháp thuật cực nhanh nhưng chống lại những người như kỳ liên liên thành lại không có nhiều ưu thế. Bởi vì một người như kỳ liên liên thành thì tốc độ thi triển pháp thuật cũng chẳng khác gì mới nghĩ đã phóng ra được pháp thuật.